Thấy dương Phạm gật đầu, chương ấ bảy mươi hai lại tới một đối thủ chinh sử mặc trầm mặt cũng không quản lý mình cùng bạch mọi người giao tình cặp mắt trợn mắt nhìn bạch mọi người biểu thị bất mãn mà bạch mọi người lại hờ hững biết một màn này toàn bộ rơi vào dương phàm trong mắt đối mặt hung hãn đồ hoàn toàn không sợ hắn muốn t i u quán giám đốc chính là yêu cầu phần này lâm nguy không sợ dũng k h í huống chi bạch mọi người một cái nữ tử có thể trở thành thúy xuân luyện ông chủ thủ đoạn mưu kế khẳng định rất nhiều hơn nữa để cho đến dương p h ạ m hài lòng một cái cứ điểm chính là bạch mọi người là thanh lâu ông chủ thanh lâu quan tâm nhất chính là khách hàng rồi nếu để cho đến bạch mọi người thanh lâu khách hàng tất cả đều tới t i u quán đi một vòng vậy hắn vô hình chính giữa liền được cự đại thương nghiệp liên dương phàm nhìn bạch ánh mắt của mọi người càng phát ra hài lòng n à y có thể nhường cho đến trình sử mặc thập phần cuốn cuồng hắn hôm nay tới xin việc quả thật không biết t i ự u quán giám đốc là chức vị gì nhưng là cáo thị bên trên nhưng là viết rõ ràng nếu xin việc thành công liền có thể được hắc điếm hàng hóa ưu tiên quyền mua cùng với n g ô nhiên hàng hóa khen thưởng chỉ là một câu nói như vậy với hắn mà nói thì có to lớn sức hấp dẫn hắn từ lần đầu tiên tiến vào hắc điếm sau liền phát hiện mì gói bực này vật thần kỳ nếu là sau này h ắ c điếm ra lại cái gì sản phẩm mới hắn có ưu tiên quyền mua lời nói kia khởi là không phải mỹ tư tư hơn nữa dương p h ạ m bán rượu có thể là không phải tầm thường cái loại này nếu như hắn cùng với phòng tuấn hai người trở thành t i ự u quán giám đốc lời nói kia lui về phía sau thời gian tựa như cùng sống ở nhân gian t i ê n cảnh bực này béo khỏe vô tích sự hắn làm sao có thể bỏ qua cho t r i n h sử mặc liền vội vàng cắm vào bạch mọi người cùng dương p h ạ m giữa dùng đã biết to con thân thể cách hai người bọn họ bạch mọi người chỉ sợ ngươi đến trưởng nay chủ quản giám đốc chức vị ta cùng phòng tuấn đã xin việc thành công sắc trời này cũng không sớm ngươi cũng nhanh mau trở lại ngươi thúy xuân huyền đi bạch thân phận của mọi người không thể so với người bình thường hướng về phía nàng tự nhiên phải hơn khách khí một chút không thể dùng cương quyết thủ đoạn bên kia trực tiếp lựa gạt nàng đi ra ngoài đi đừng nghe hắn nói cản nay t i ể u quản giám đốc chức vị đến bây giờ vẫn chống không bạch mọi người có thể hơi dừng lại lại cặn kẽ nghe nghe chúng ta này t i ể u quản giám đốc yêu cầu tốt như vậy nhân tài liền sắp xếp ở trước mắt dương phạm làm sao có thể để cho nàng chạy đi đây lúc này cũng không để ý trình sử mặc cú hoán biểu tình trực tiếp há mồm để lại bạch mọi người ngươi trình sử mặc xoay người phẫn nộ nhìn dương phạm dương phạm nhưng là không ý kỵ tí nào đứng lên lấy ra tam phần giấy bút b à y ở ba người này giữa đã là tới xin việc vậy dĩ nhiên là được muốn công bình công chính sử mặc ngươi nếu là có lòng tin có thể đảm nhiệm vậy không trở ngại ba người tới tỉ thí một chút ai nếu là ở lần này trong khảo hạch thắng được k i a t i ể u quán giám đốc chức vị chính là người đó ngữ khí bình thản dương p h ạ m vừa nói chẳng qua là khi hắn đem giấy bút thả vào bạch trước mặt mọi người thời điểm trên mặt lộ ra một nụ cười t r ầ m biếm tựa hồ là đang khích lệ trận này khảo hạch nói ra thật xấu hổ thắng được nhân tuyển đã sớm bị dương p h ạ m dự định rồi hoặc có lẽ là thắng được nhân đã được quyết định từ lâu rồi k i a đó là bạch mọi người ta ta ta ta, ta cũng phải tham gia một mực ở bên cạnh hướng thôi hạo nhìn này xin việc lại có khảo hạch d i ơ tay cũng muốn tham gia không có phân ngươi một bên đợi còn không chờ dương phàm cự tuyệt chỉnh x ử mặc ngược lại là trước há mồm đổi hắn đã nhiều một bạch mọi người tới cạnh tranh thôi hạo tiểu tử này còn tới xem náo nhận gì t r ì n h x ử mặc lúc này liền xua đổi rồi thôi hạo dù sao thôi hạo là tuyệt đối không dám chống lại lời nói của hắn đúng như dự đoán thôi hạo mới vừa rồi còn là một bộ hưng phấn bộ dáng nhưng là bị đến t r ì n h x ử mặc gầm một tiếng im lặng lại không dám ngôn ngữ dương phàm nhịn cười quả thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn ngạo kiều thôi hạo đến hoành hành ngang ngược chỉnh sử mặc trong tay tựa như cùng cái nhu thuận tiểu nữ tử bút mực sau khi chuẩn bị xong ba người ngồi ở quầy một mặt khác dương phàm cũng là đang ngồi tiếp lấy hắn há m ù m nói cao thị bên trên muốn cầu các ngươi đều biết ta cần các ngươi phải sẽ biết chữ nhưng là ta cũng không biết các ngươi văn tự căn cơ như thế nào khảo hạch đải thứ nhất đó là nghe viết ta nói ra một thành ngữ mà các ngươi chính là giải thích này thành ngựa ý tứ ta cũng không muốn đem các ngươi chiêu tiến vào kết quả kêu khách nhân thời điểm như xe bị tuột xích ba người thẳng tắc ngồi nắm bút nghiêm túc nghe đ ề bộ dáng giống như là nhu thuận học sinh tiểu học trong lúc nhất thời dương phàm còn có chút ảo giác chính mình thật giống như cái trường học lao sư các ngươi giải thích một chút liêu ám hoa minh này bốn chữ đại biểu ý gì đem các ngươi suy nghĩ nói viết ở nơi này trên giấy thời hạn một khắc đồng hồ dương phàm suy nghĩ một chút liền nói ra một cái thành ngữ trong ba người trình sử mặc nghe được cái này bốn chữ còn đang ngẩn người nháy nháy con mắt t ố t sau một hồi mới động bút bắt đầu viết mà bên kia bạch mọi người cùng phòng tuấn hai người bọn họ cầm bút tư thế cũng thập phần tiêu chuẩn chỉ có trình sử mặc tay trực tiếp nắm bút lông ở đó trên giấy tả hữu cắt ngang dương phàm tay v i ệ n chắn mình còn hảo chính mình suy nghĩ khảo hạch cửa ải này nếu không mà nói muốn thật để cho trình sử mặc làm t i ể u quán giám đốc vậy mình cựu quán chẳng phải là muốn nửa đường chết yểu mặc dù dương phạm là đang ngồi nhưng ánh mắt của hắn không ngừng kiểm tra ba người này thật sự viết ra tự phòng tuấn viết đảo có chút ý tứ nhìn kia viết chữ dáng vẻ hẳn là có nhiều năm văn tự căn cơ suy nghĩ một chút cũng phải cha của hắn dù sao cũng là phòng huyền linh đường đường con trai của đại học sĩ tự kém đi nữa vừa có thể kém đi nơi nào chỉ bất quá hắn viết ra câu trả lời như không vừa ý liền khó nói chắc rồi mà bên kia bạch mọi người viết ra tự coi như là ngược nhìn cũng thập phần thanh t ú đại khái nhìn liền so với phòng tuấn còn tốt hơn không ít đã đến giờ các ngươi cũng viết xong à. một k h ắ c đồng hồ thời gian trôi qua rất nhanh ở một bên dương phạm nhắc nhở nói theo dương phạm thanh âm hạ xuống bạch mọi người cùng phòng tuấn bút trong tay đồng thời hạ xuống chỉ là ngồi ở chính giữa chỉnh sử mặc vẫn còn ở viết thoăn thoát nhưng là cái kia cầm bút tư thế cùng với trên giấy viết tư thế cũng biết hắn là ở quỷ hòa phủ thiểu công gia thời gian đến nên dừng bút trong ba người cũng chỉ có một mình hắn vẫn còn ở động bút đây coi như là vi phản quy củ mặc hắn tiếp tục vẽ xuống đi kia đó là đối khảo hạch bất công được rồi được rồi một lần cuối cùng t r i n h sử mặc hồi câu cũng không ngầm đầu trong tay vẫn còn ở vẽ liền vẽ đến mấy lần sau lại lúc này mới dừng lại ba người các ngư i nhân cũng đắp xong đ ề như vậy ai tới trước dương phàm trương miệng hỏi t r i n h sử mặc nhìn một chút bạch mọi người lại nhìn một chút phòng tuấn ngay sau đó liền đứng lên đem hắn câu trả lời thật cao dơ ở trên tay tràn đầy tự tin nói ta tới trước như lời ngươi nói liêu ám hoa minh dĩ nhiên là thập phần đơn giản ngươi xem đây là ta câu trả lời một bức câu trả lời chính xác họa tác ám s ắ c liễu minh diễm hoa nhìn tranh này họa như thế truyền thần ta giải thích liêu ám hoa minh rất chính xác đi t r i n h sử mặc nói chuyện còn dùng ngón tay của mình ra dấu này trên giấy vẽ mặt kia vai vai nịu n u cây liễu cùng hoa bạch mọi người cùng phòng tuấn nhìn thấy này truyền thần hoa không dám cười ra tiếng đầu vai không ngừng ở rung động mà dương phạm nhưng là không còn gì để nói trình sử mặc phương diện võ công ngược lại là sâu trình r ạ o kim chân truyền thành tựu khá sâu nhưng là đến nơi này biết đọc biết viết phương diện thật đúng là một chữ cũng không biết à, giải thích cũng là cái gì c h o má ngoạn ý nhi không chỉ có giải thích thập phần thô giáp ngay cả hắn bức họa họa càng là vạn phần xấu xí này cái gì cây liếu hoa ngay cả một hình tròn cũng không nhìn ra ở đó trên tờ giấy trắng giống như là một đ ố n g cao cao tường cùng một đống lùn lùn tường dương phạm thở dài chương ó c ú t tình nhìn Trình sử Mạc, nói, ừ, không tệ, rất có tài đồng nhìn nói, không n g hoa. Sử Mạc, có ừ, i ồ i xuống nhìn nữa trước, thêm chút bảy ạ mươi ba liệu ám hoa minh lại một thôn dương phạm lời nói xong t r ì n h sử mặc ngược lại là không có phản bác rất an tĩnh ngồi xuống có lẽ là t r ì n h sử mặc cảm giác mình thắng chắc đi theo t r ì n h sử mặc ngồi xuống khắc phòng tuấn cũng lấy ra chính mình câu trả lời khi hắn đem mình bài thi giấy d ơ lên phía trên kia viết tự cũng đã cho hắn câu trả lời tăng thêm ba phần quả thật là thấy tự như biết người phong tuấn thật sự viết ra tự tựa như cùng hắn người này một dạng nhẹ nhàng công tử thập phần phiêu giật nói thật phong tuấn ngoại trừ tối nhiều chút thực ra cũng thật đẹp trai ít nhất so với trình sử mặc đẹp trai hơn bên trên một con đường dương phàm gật đầu một cái coi như hài lòng chữ này thể mà trình sử mặc nhìn thấy phong tuấn chữ này lại nhìn một chút chính mình liêu ám hoa minh trong nháy mắt nhũ mày thật sâu suy tư mấy giây sau rốt cuộc minh bạch chính mình đại khái khả năng có lẽ là không thắng được rồi t r ì n h sử mặc không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt hy vọng nhìn phòng tuấn nắm quyền cho hắn cố gắng lên chính hắn câu trả lời chỉ sợ là không có cái gì hy vọng nhưng là hắn không có hy vọng phòng tuấn còn không có hy vọng sao nếu như phòng tuấn lên làm này t i ể u quán giám đốc vậy hắn thân vì muốn tốt cho phòng tuấn bạn gay còn có thể ít rồi hắn chỗ tốt sao đến thời điểm tam cách hai ngày đi c ỏ uống rượu đó cũng là mỹ tư tư một chuyện nay liêu ám hoa minh nói nhưng thật ra là một nơi cảnh sắc k i a cảnh sắc dễ chịu cây liếu nhỏ gió thổi vừa vặn bồng bềnh liêu nhứ dưới tẳng cây một đoá đoá phồn hoa nở rộ lúc này cảnh đẹp không thể tả biểu diễn hoàn chính mình viết tự sau phong tuấn liền bắt đầu nói đến hắn đối liêu ám hoa minh cái t ử ngữ này giải thích dương phạm v ẽ mặt mộng bức nhìn phong tuấn chữ viết được không tệ thế nào suy nghĩ không dễ sử dụng lắm dáng vẻ xem ra phòng tướng cũng là tận lực a đem phong tuấn chữ là làm cho thẳng rồi nhưng này suy nghĩ mạ Đại khái là có lòng không đủ lực rồi. Chữ viết được khái rồi. viết giải trời không không khác Chữ chỉ thích nhau là lòng lực là là là này có cùng vực. ngữ, vốn tệ, từ tứ ý dương phạm lắc đem ánh mắt nhìn về phía bạch đại gia bạch đại gia cũng sẽ không giống như t r ì n h sử mặc này hai người này như vậy hố đi bạch đại gia từ chỗ ngồi đứng lên đem mình đ ể thi ở trước mặt mọi người phô b à y một vòng rõ ràng là thanh lâu người nhưng là trong tay nàng viết ra tự nhưng là thanh tú chi kỷ giống như đại gia khuê tú viết này đẹp hoa chữ khải nhỏ viết tay viết rất đẹp mắt phong tuấn chỉ dựa vào l i ế c mắt liền có thể đoán được có thể viết ra như vậy t i ể u chữ không có vài chục năm công phu là hoàn toàn không viết ra được bọn họ trước hướng về phía bạch đại gia kiên kỵ cũng chỉ là bởi vì nàng là thúy xuân l u y ề n ống chủ phía sau hư hư thực t h ự có c mỗi một đại nhân vật cho nên biểu hiện rất thân thiện mặt khác bọn họ cũng là thúy xuân l u y ề n khách quen cũ cùng ông chủ quan hệ tốt còn sợ không hưởng thụ được tốt hơn phục vụ ạ chỉ là bây giờ nhìn thấy bạch đại gia này chữ đẹp sau phong tuấn cảm thấy không hổ là bạch đại gia có thể được gọi là mọi người cho dù xuất thân thanh lâu vậy cũng thật có phi phạm chỗ phong tuấn nhìn bạch đại gia có chút gật đầu một cái biểu thị tán thưởng nhưng đối với bạch đại gia đã có thành kiến trình sử mặc lại k h ị t mũi coi thường sơn trọng thủy phục nghi vô lộ liêu ám hoa minh lại một thôn này bốn chữ chính là lấy với một câu thi từ chính giữa ý tứ tức là ở nghèo rất mùng tới lúc chỉ phải kiên trì qua cửa ải khó liền có thể lần nữa nhìn thấy hy vọng bạch đại gia thanh e n g u y ệ n chuyển e m hai nhỏ giọng nhẹ nhành giọng nói giải thích ra này bốn chữ chính xác ý tứ dương phàm trên mặt lộ vẻ cười trực tiếp hướng về phía bạch đại gia bắt đầu v ỗ tay t r ì n h sử mặc hắn mới không hiểu này t r ù n g thi từ ý tứ đầu óc mơ hồ nghe bạch đại gia nói chuyện mà phòng tuấn chính là đem hắn tờ giấy lật một mặt phía sau c h ố n g không một chữ hướng lên trên túi đầu xuống biểu thị nhận thua bạch đại gia quả thật là có tài đợi ở thúy xuân luyện thật đúng là mai một dương p h ạ m tán dương nói thực ra này l i ề u ám hoa minh bốn chữ cũng không khó có thể bạch đại gia làm một nữ tử lại có thể nói chuẩn xác như vậy cũng coi là đáng quý tuy nói ở đường đại chính sách đã thập phần mở ra vô luận nam nữ cũng có thể biết chữ nhưng là vẫn có nhiều vô cùng nhân ôm thành kiến cho là nữ tử vô tài đó là đức cho dù có cơ hội cũng sẽ không khiến các nàng đi dương lão bản khen ngợi tiểu a qua chẳng chỉ h là t tập nhìn nhiều i đ m trong ngày thường ngày liền ghi vô sự, x ố n g b ạ công h chút túi đầu xuống, làm khiêm thái. h đại đầu gia túi xuống, có tốn tư làm k tiêu k h ô n gia n bực này phẩm chất càng làm cho Dương thích.、Tiểu、công này Dương phản làm phẩm Tiểu g i phò mã gia lần này khảo hạch kết quả là không cần ta ở công bố đi trong lòng các ngươi chắc đã có tính toán đi mấy người kia đều có thân phận nếu là công khai chuyến đi lô quốc công phủ tiểu công gia cùng phòng tướng gia phò mã gia hai người lại bại bởi một cái thanh lâu nữ tử mặt mũi kia coi như là lớn mặc dù đang tràn người không nhiều nhưng vẫn là phải cho với nhau lưu lại điểm mặt mũi phong tuấn gật đầu một cái ô n quyền nói xác thực là chúng ta tài sơ học t i ệ n rượu quản giám đốc chúng ta quả thật không đủ để đảm nhiệm hay lại là thiếu điểm hòa h ậ u lần nữa t r ư ớ c chúc mừng bạch đại gia xin việc thành công ngày sau chúng ta tới mua xe, mong rằng bạch đại gia nhiều hơn ưu đại a phong tuấn không giống t r ì n h sử mặc đối t i ể u quán giám đốc chức vị là không phải coi trọng như vậy kỳ ban đầu cũng chỉ là xuất tính trở nên thôi chỉ là trình x ử mặc lại không thuận theo là không phải làm sao lại kết thúc ta cũng được cũng được không coi ngươi này t i ể u quán giám đốc có thể nói xong rồi ngươi t i ể u quán khai trương ta nhất định phải thật tốt uống quá một phen ngươi có thể không còn có thể làm cái gì hạn chế mua rượu hắn đang nói chuyện đứng ở một bên phòng tuấn đưa tay ra kéo hắn một cái khoa tay múa chân mấy thủ thế đó là bọn họ giữa huynh đệ nhiều năm ám hiệu trình x ử mặc không phải không biết nếu lấy được cắm chỉ ngay sau đó vừa mở miệng nói ngay dương phàm kia hạn chế mua rượu bộ sách võ thuật dương phàm thấy t r ì n h sử mặc thỏa hiệp sợ hắn lại gây náo thị phi gật gật đầu nói được đợi khai trương ngày ấy ngươi muốn mua bao nhiêu đều có thể nhưng lui về phía sau t u quán giới hạn ngươi một tháng bên trong chỉ có thể mua thập vò cái này không có thể nhiều hơn nữa t u quán có thể là không phải cho ngươi một người mở nếu như không làm ra hạn chế mua rượu loại này phương án dựa vào t r ì n h sử mặc kia một đám tự quỷ không bao lâu nữa là có thể đem cái kia tân mở tửu i quán tất cả đều uống không uống vô í c h ngược lại không cản trở chỉ là một đám quốc công tể tướng gia công tử thành nhật lưu lên tửu i quán vậy mình có thể không chịu nổi tội danh kia không chừng phải bị lý nhị lại hoài nghi một phen vốn còn muốn tiếp tục trả giá trình s ử mặc thấy dương phàm một bức không thương lượng lại bộ dáng cũng liền không dây dưa nữa một tháng thập vò không sai biệt lắm cũng đủ rồi liền gật đầu hoan hỉ đáp ứng quán r ư ợ u giám đốc chức đã hoa rơi nhà khác cung t r ì n h x ử mặc cùng phòng tuấn tái vô quan hệ hắn hai người đợi cũng vô ý nghĩa tùy ý tìm cái cớ liền xoay người rời đi mà thôi hạo cũng bị dương phàm đuổi lại đi làm việc v ậ t công phu giờ phút này hắc điếm hậu viện cũng chỉ còn dư lại đến dương phàm cùng bạch đại gia hai người thấy vậy nơi đã mất nhân dương phàm cười h i ế p mắt nhìn c h ầ m c h ă m bạch đại gia bạch đại gia lần này có thể nói một chút đi nhưng là có cái gì còn lại mục đích nếu không vì sao phải tự hạ thân phận tới ta đây tiểu tiểu quán làm giám đốc từ bạch đại gia xuất hiện ở đây hắc điếm sân nhỏ dương phàm thì biết rõ sự tình không có đơn giản như vậy thúy xuân luyện coi như làm ăn lại không được cũng sẽ không luân lạc tới để cho ông chủ đi ra đi làm nếu nói là trong đó không có mờ ám dương phàm là khẳng định không tin cũng không chi bạch mọi người là nhìn chúng rồi hắn hắc điếm nơi đó bị như vậy điểm trực bạch đi ra bạch đại gia không một chút hốt hoảng ngược lại thì thấp giọng n ở nụ cười dương lão bản ngươi này hắc điếm có thể là không phải địa phương nhỏ Thành không, không, không, không lập bạch đại gia lời nói này ngược lại có chút có thể tin không tìm ra cái gì chỗ sơ hở đến nhưng dương phàm bản năng cảm giác trong đó còn có kỳ hoặc xem ra phía sau lại được nhìn chằm chằm mặc dù bạch đại gia mục đích không thuần nhưng là nàng nếu tới làm rồi t i ể u quán giám đốc sau này chuyện có thể liền là không phải nàng định đoạt mà là mình dương phạm lấy ra trước chuyện liền chuẩn bị tốt lao động hợp đồng tỏ ý bạch đại gia chữ ký bạch đại gia nhìn này dày đặc tự ánh mắt lộ ra một chút phòng bị dương lão bản ngươi đây là ý gì dương phạm trên mặt mang theo mỉm cười giải thích tới xin việc ta t i ể u quán giám đốc tự nhiên không thể nói xuông không tác dụng đây là một phần lao động hợp đồng ngươi ký tên vậy thì đại biểu ta ngươi giữa tạo thành lao động khế ước đối với ngươi ta đều là một phần bảo đảm dương phạm đang khi nói chuyện bạch đại gia cũng lớn đến mức xem rồi này một phần hợp đồng nhìn thật giống như không có gì cảm ấy lúc này mới ký vào tên mình dương phạm thu hiệp cùng liếc một cái tên kia tự ký tên nơi thật giống như viết là không phải bạch đại gia ba chữ chương bảy mươi b ố tới một đơn đặt hàng lớn lao động hợp đồng nhất t h ứ hai phần dương phạm thu từ bản thân này phần hợp đồng Mặt tay lộ vẻ nụ cười nhìn cười Bạch đưa Đại Gia, đưa tay ra dương ự định cùng Bạch Đại Đại Đại cùng ăn mừng. Bạch Đại gia, hợp tác vui vẻ. Dứt tiếng nói, Bạch Đại gia nhìn Bạch Bạch hợp Bạch tác Gia Gia, Gia bắt vui tay Dứt vẻ. d phàm liền vội vàng thu tay về lúng túng hướng chính mình sau hót gãi gãi lấy được người tốt mới t hưng ơ phấn quá mức để cho hắn đều quên đây chính là ở đường triều rồi ở đường triều nam nữ hay lại là thụ thụ bất thân bắt tay loại này thân mật động tác có thể là không phải tùy ý liền có thể làm ra tới bạch đại gia gật đầu tỏ ý mỉm cười nói dương lão bản có thể để mắt ta thật sự là ta tam sinh hữu hạnh bất quá ở chỗ này còn có một chuyện yêu cầu cùng dương lão bản thương nghị thương nghị dương phàm ám đạo nhất âm thanh quả nhiên cũng biết bạch đại gia là không phải đơn thuần vì học tập cái gì kinh thương chi đạo tới đầu mối rốt cuộc lộ ra rồi dương phàm cũng không lo lắng bạch đại gia có cái gì gây dối mục đích chỉ sợ là một mực biểu hiện vô dục vô cầu loại người như vậy mới đáng sợ nhất dương phàm trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm nói bạch đại gia cứ nói đừng ngại. Đúng ngại. như vậy, Thúy vậy, xong u Nguyễn â n ăn không bằng Dương làm l từ trước, b ả ở cáo c thị bên trên bên n ũ đã có việc công có nói xin thành tiên thể ưu một u Lui về phía sau、Thúy、Xuân Nguyễn có thể hay không cùng dương Láo Bản tiểu quán hợp tác, cần thiết rượu cũng từ tiểu quán mua a phía hay Gia sản Bản không cùng Dương cần cũng nói phẩm hợp Thúy thể thiết Bạch mới. m Đại Láo về vào. tác, từ xong, có đôi ánh mắt quyến rũ trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m dương phạm mua rượu dương phạm có chút kinh ngạc bạch đại gia mục đích lại là cái này chính mình tự quán còn chưa chính thức khai trương xuất r a bán rượu là tốt hay xấu hay lại là ẩn số bạch đại gia dĩ nhiên cũng làm đã roi theo nên nói bạch đại gia rất cơ t r í đâu rồi còn là nói rất liều lĩnh bất quá đối với bạch đại gia thỉnh cầu dương phẳng cũng không có cự tuyệt đạo lý thứ nhất bạch đại gia như là đã xin việc thành công đó cũng coi là là người mình đối người mình dù sao cũng nên là có chút ưu đãi thứ hai thúy xuân luyện lưu lượng là rất khổng lồ thúy xuân luyện nhưng là trường an thành trung náo nhiệt nhất tràng sở giải trí lui tới khách nhân vô số nhưng phàm là tự xưng là có chút tình thú người cũng sẽ đi thúy xuân luyện đi một chút lại thúy xuân luyện ở trường an thành trung nhưng là không người không biết không người không hiểu nếu như lui về phía sau thúy xuân luyện rượu đều do hắn tựu i quán cung cấp như vậy vô hình chính giữa chính là cho hắn tựu i quán đánh quảng cáo mặc dù dương phàm tự tin tựu i quán không dựa vào ngoại lực chỉ bằng vào chất lượng cũng đủ để nổ toàn bộ trường an thị trường nhưng nhiều sân thượng tới gào thét cũng là không phải chuyện xấu không người ngại tiền kiếm được nhiều cho nên như thế chỉ kiếm không lỗ làm ăn dương p h ạ m sao có thể cự tuyệt tự không có gì không thể bạch đại gia như lời ngươi nói yêu cầu này nhưng là cái thêm gấm thêm hoa chuyện tốt ta lại làm sao sẽ cự tuyệt đây bất quá hợp tác chuyện ta quay đầu còn phải nghĩ cái hợp đồng chờ ta đem hợp đồng định ra được ta liền thông báo ngươi ngươi yên tâm ta nếu đáp ứng liền tuyệt sẽ không đổi ý dương p h ạ m vui vẻ đồng ý bạch đại gia đề nghị cuối cùng còn sợ bạch đại gia lo lắng cho nàng trên đầu môi bảo đảm dương lão bản hứa hẹn dĩ nhiên là nhất ngôn cửu đ ỉ n h ta liền yên tâm bạch đại gia nói hết lời tiếp lấy nàng chủ động đưa tay ra dương phàm nhìn nàng động tác hơi sừng sờ nhưng rất nhanh phản ứng kịp nắm tay đưa tới hai người tay trên không trùng gặp nhau dương phàm nhẹ n ắ m lấy sau đó thu hồi lại bạch đại gia này bắt tay chi lễ là quê nhà ta một loại lễ nghi biểu thị hữu hảo hợp tác đặt thành hiệp nghị vừa nãy là có chút đường đột không nghĩ tới bạch đại gia lại là như thế khoát đặc người thân vị một cái nữ tử có thể ở trường an thành trung kiếm ra cái manh mối đã là thập phần không dễ không nghĩ tới bạch đại gia tư tưởng còn như thế tiền vệ bạch đại gia nhỏ t ú i lầu xuống mặc dù là khăn che mặt nhưng là có thể cảm giác được nàng đang mỉm cười mặc dù cùng này bạch đại gia thấy mặt lần đầu nhưng không biết tại sao dương p h ạ m luôn cảm giác mình cùng nàng thập phần có cộng hưởng cùng bạch đại gia kế hoạch hợp tác đã có bước đầu manh mối dương p h ạ m vốn định giữ đến bạch đại gia ăn bữa cơm nhạt nhưng là bạch đại gia lại lấy có chuyện từ chối đi trước một bước dương p h ạ m liền không hề lưu nàng nhìn bạch đại gia kia áo trắng như tuyết bóng lưng rất khó tưởng tượng bề ngoài như thế cao khiết nữ tử nhưng là xuất thân từ tràng sở giải trí cùng bạch đại gia nói chuyện với nhau mấy câu luôn cảm thấy này trên người cô gái bao hàm có sự tuyệt đối rất xuất sắc đưa đi bạch đại gia sau đó dương p h ạ m bắt đầu thu thập trước mặt hắn quỹ đài đông tây k h ẽ hát rất là khoái hoạt chỉ là có người nơi ấy lại bắt đầu không yên ổn t r ì n h sử mặc từ dương p h ạ m này xin việc hiện trường sau khi rời đi vốn muốn đi đến nơi khác khoái hoạt khoái hoạt tìm chút vui để hóa giải hôm nay không chúng tuyển đau buồn tâm tình chỉ là hắn đi ở trên đường liền nhìn thấy mình trong phủ gã sai vặt hốt hoảng chạy tới thiếu ra thiếu ra có thể tính tìm ngươi tiểu tư đỏ bừng cả khuôn mặt thở hôn hẹn nhìn chính là chạy mau mà tới t r i n h sử mặc ngược lại có chút kỳ quái này quang thiên hóa nhật có chuyện gì gấp gáp như vậy tìm hắn n g ư ờ i gấp gáp như vậy làm nhưng là trong phủ đã xảy ra chuyện gì gã sai vặt kia liền thở mạnh mấy cái tiếp lấy hướng về phía trình sử mặc nói thiếu gia thanh hà thôi thị người đến lao ra không ở nhà quản g i a để cho thôi thị nhân khác nhật trở lại nhưng là người kia cố ý không đi nói sẽ chờ thiếu gia trở về thanh hà thôi thị trình sử mặc nghe xong gã sai vật từng nói khe nhữ mày thanh hà thôi thị cùng lô quốc công phủ coi như là quan hệ thông gia trình sử mặc nhị nương đó là thanh hà thôi thị xuất thân cho nên hai nhà cũng có chút qua lại chỉ là mình cùng thanh hà thôi thị quen nhau người không nhiều tại sao người kia cố ý muốn chờ đợi mình trở lại nếu trong nhà có người ở các loại hắn cũng không tiện tiếp tục vẫn còn ở ngoại đi lang thang chỉnh sử mặc vội vã chạy về phủ quốc công phủ đãi khách tiền đường chung một bộ quần áo đỏ thôi nguyệt nhi vẻ mặt y ê u sầu ngồi ở trên ghế một ly thật tốt thượng đẳng trà lòng tỉnh đặt ở bên người nàng không hề động một chút nào nàng ở phía trước trong sảnh đã ngồi có nửa giờ cũng là nàng hôm nay lúc tới sau khi không khéo trong phủ một cái quản sự nhi nhân cũng không có nàng cũng muốn hỏi lời nói cũng không có chỗ có thể hỏi t r i n h sử mặc ở bên ngoài vội vã trở lại chính mình trong phủ vội vang bước chân vào tiền đường c h u n g đi vào liền nhìn thấy thôi nguyệt nhi nguyệt nhi mới vừa rồi p h ụ thượng nhân bên ngoài tìm ta ta đương sự ai tới tìm ta không nghĩ tới là người a mới vừa rồi hắn ở bên ngoài liền cảm thấy kỳ quái nếu quả thật là thanh hà thôi thì có chuyện quan trọng kia tìm nhất định là phụ thần hắn làm sao sẽ để cho gã sai v ậ t ra tới tìm hắn đây thôi nguyệt nhi đợi đã lâu nàng vốn chính là người nóng tính đợi kiên nhẫn đều nhanh không có lúc này bên ngoài rốt cuộc người đến nàng từ chỗ ngồi đứng lên nhìn trình sử mặc nói biểu hình bình yên là nguyệt nhi a thế nào có rảnh rỗi tới trong phủ à ngươi nhưng là có chuyện gì trình sử mặc sắc mặt ngượng ngùng gật đầu một cái ngược lại mặt mày vui vẻ chào đón biểu hình nguyệt nhi có một chuyện muốn nhờ sắc mặt của thôi nguyệt nhi ưu sầu mà nhìn trình sử mặc nói nàng mới đến trường an không lâu ở t r ư ờ n g an thành trung cũng là chưa quen cuộc sống nơi đây em trai nàng thôi hạo mấy ngày trước đây sau khi rời khỏi đây sẽ thấy không trở về nhà mặc dù nói thôi hạo tuổi còn nhỏ quá tính tình ham chơi nhưng là hắn là đoạn không thể nào làm r a trắng đêm không về sự tình nhưng là lần này thậm chí ngay cả tiếp theo mấy ngày cũng không có bái kiến thôi hạo về nhà chuyện da khác thường nhất định có yêu thôi nguyệt nhi p h ả i đi bên ngoài tìm cũng không được nửa điểm phong thanh bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đến tìm chỉnh sử mặc hỗ trợ nàng có thể là một cái như vậy em trai ruột nếu như ra chút chuyện nàng nên như thế nào hướng ra bên trong giao phó đi thôi nguyệt nhi nghĩ tới nghĩ lui ở trong kinh thành hơi quen nhau chính là chỉnh sử mặc rồi lại nghe chỉnh sử mặc ở kinh thành thập phần ăn mở đối với trường an thành đại danh đỉnh đỉnh hoàn khố chỉnh sử mặc mà nói tìm người là lại đơn giản bất quá một chuyện hải ta làm là đại sự gì đâu rồi nguyên lai là tìm thôi hạo tiểu tử kia à cái này đơn giản ta hôm nay cái còn thấy h ắ n vừa mới nhìn thấy thôi nguyệt nhi sắc mặt không được t r i n h sử mặc còn tưởng rằng là chính mình nơi nào lại t r e o chọc đến nàng trong lòng rất hoảng chính mình tuy nói là trường an thành một phương bá chủ nhưng khi còn bé cũng không ít bị thôi nguyệt nhi t r e o cợt vậy đơn giản là tuổi thơ bóng mờ bây giờ nghe một chút là đang ở tìm thôi hạo t r i n h sử mặc lúc này mới thở dài nhẹ nhõm chương bảy mươi lăm tức giận thôi nguyệt nhi cái gì hôm nay ngươi thấy hắn ở nơi nào thôi nguyệt nhi lo lắng hỏi ngay sau đó thôi nguyệt nhi giống như là nghĩ tới điều gì sắc mặt có chút bất thiện nhìn trình sử mặc trình sử mặc làm vì chính mình biểu ca hắn là cái gì tính tình chính mình còn không rõ ràng làm sao trong ngày thường biết hết đạo thanh sắc q u y ề n mã nếu là hắn hôm nay thấy qua thôi hạo khởi không phải nói thôi hạo tên khốn k i ế p hoặc là ở thanh lâu hoặc là đang đánh cuộc phường xem ra chính mình cái này làm t ỷ t ỷ đối đệ đệ dạy dẫu còn chưa đủ nghiêm a h ừ h ừ chính là ở đó cái kia chính là ai nha ngươi nhìn ta chi nhớ này thoáng cái không nghĩ ra được rồi t r i n h sử mặc thiếu chút nữa bật thốt lên hắc điếm hai chữ nhưng là vừa nghĩ tới thôi hạo hắn ở dương p h ạ m nơi ấy nhưng là làm việc tay chân lúc này có chút trần trờ thôi hạo tiểu tử kia là đồ đốt thua tiếp theo bị tạm giam ở tiểu quán công trường c h u n g làm việc tay chân này đường đường thôi thị dòng chính công tử bị người kéo đi làm lao động tay chân sống nếu như bị đã biết biểu m ũ i biết khởi không phải đem dương p h ạ m treo đánh một trận mặc dù nói lần này xin việc chung dương phạm cũng không có chọn chúng hắn làm t i ể u quán giám đốc nhưng là thế nào nói hắn cùng với dương phạm giao tình cũng coi như không cạn á dương phạm người kia có thể bất nhân nhưng mình nghĩa bạc vân thiên tiểu bá vương không thể bất nghĩa a lời đến bên miệng rồi còn để cho trình sử mặc cho nuốt trở vào ấp úng rời đi đề tài thấy trình sử mặc bộ dáng như vậy thôi nguyệt nhi càng phát ra kiên định trong lòng mình suy nghĩ sắc mặt trở nên càng nổi giận chính mình lo lắng tràn đ ầ y trường an thành t ị m thôi hạo tên khốn kia ngược lại tốt tiêu g i a o còn vui đến quên cả trời đất rồi biểu hình n g ư ơ i biết thôi hạ o ở nơi nào có đúng hay không mới vừa rồi cầu xin r ộ n g bây giờ nhưng là trở nên thập phần cường thế thôi nguyệt nhi nhìn chằm chằm ánh mắt của t r ì n h sử mặc đều tràn đầy bất thiện t r ì n h sử mặc bị nàng nhìn chòng chọc đến sau lưng sợ hãi mặc dù thôi nguyệt nhi nói là hắn biểu n ộ i nhưng là cái này thân phận của biểu n ộ i cùng địa vị có thể cao hơn hắn không ít hơn nữa nàng tính tình nóng này rất s ớ m trước t r ì n h sử mặc liền lánh hội quá nếu để cho này cô n ạ i n ạ i tức giận tại hắn này quốc công phụ phát tiết ra ngoài kia chính mình là không phải s o n g đời đừng bảo là hắn coi như là phụ thân hắn trình lão ma vương ở trước mặt thôi nguyệt nhi cũng có chút chống đỡ không tới t r i n h sử mặc ở trong lòng yên lặng vì dương phảm cầu nguyện một phen n à y có thể là không phải hắn bất nghĩa là hắn thật chống đỡ không được thôi nguyệt nhi ta cũng không biết đó là nơi nào nhưng ta có thể dẫn ngươi đi tìm hắn từ đạo h ư u bất tử bần đạo t r i n h sử mặc tiểu tiểu vừa nói nói thôi nguyệt nhi trợn mắt nhìn trình sử mặc liếp mắt ánh mắt tỏ ý hắn ở phía trước dẫn đường làm trình sử mặc cùng thôi nguyệt nhi hai người xuyên việt đường lớn đi tới hắc điếm cửa lúc trình sử mặc đã đầu đầy đại hãn nhưng lại không dám thở mạnh một cái mà thôi nguyệt nhi một mực nổi lên tức giận cũng tới đ ỉ n h phong biểu huynh ngươi thật không biết nơi này là nơi nào ta nghe thấy ngươi cùng hắc điếm ông chủ có thể là bạn tốt ta thôi nguyệt nhi mắt to trợn mắt nhìn trình sử mặc nói lần trước ở thúy xuân n l u y ễ n náo nhiệt nhưng là trường an thành người bên trong nhân đều biết h ú n g chi sau chuyện này bọn họ bị bắt đi hoàng cung nàng cũng là tận mắt nhìn thấy trình sử mặc cùng dương phạm hai người quan hệ không cạn lúc này lại còn nói không biết phương rồi hả trình sử mặc thấy mình nói dối bị phơi bày trên mặt cũng có chút không nén giận được sắc mặt ngượng ngủng ánh mắt liên tục né tránh không dám nhìn thẳng thôi n g u y ệ n nhi thấy trình sử mặc như thế né tránh đề tài nàng l ệ n h rên một tiếng đem trình sử mặc bỏ lại đằng sau chính mình sãi bước trước đi vào hát điếm tâm tình thật tốt dương phàm ở hát điếm trước đài bên trên năm giấy bút chuẩn bị định ra phải cho bạch đại r a hợp đồng mặc dù thúy xuân luyện là tràng sở giải trí nhưng là rượu chi tiêu về phương diện này cũng phải cần rất lớn nhu cầu cho nên dương phàm rất là coi trọng này một đơn làm ăn hắn yêu cầu chú trọng suy nghĩ rượu bán xỉ giá cả hơn nữa lại rất nhiều phẩm loại rượu mỗi một chủng giá cả đều phải trọng tân định nghĩa cần phải bảo đảm song phương lợi nhuận lớn nhất nhìn mình định ra hợp đồng dương p h ạ m tâm tình càng ngày càng tốt cũng không có khai trương thì có làm ăn khởi đầu thuận lợi à. dương p h ạ m người đi ra cho ta đang lúc đến dương p h ạ m vẫn còn ở viết hợp đồng thời điểm đột nhiên một đạo trong trẻo giọng nữ xuất hiện ở ngoài cửa tiếp lấy trước mặt hắn q u ẩ y ba một tiếng một cái hồng sắc roi rơi vào trên quầy cấp trên rất s ắ p xuất hiện rồi một vết n ư ớ c mà roi rơi xuống đất phương cách dương p h ạ m bất quá một tấc khoảng cách đây nếu là ở gần một điểm liền trực tiếp rơi vào dương p h ạ m trên cánh tay rồi hắn cái q u ầ y này mặc dù không phải là cái gì thượng hạng vật liệu gỗ chế tạo nhưng độ cứng nhưng cũng là không kém đao kiếm tầm thường cũng liền chém cái lỗ thủng trước kia cũng liền chỉnh x ử mặc người kia dùng lòng tức trùy thủ cho tìm một lỗ bây giờ nhưng là nước da lớn như vậy một cái khe hở roi này mẹ nó đến bao lớn khí lực chẳng lẽ lại là chỉnh x ử mặc người kia đối với chính mình không cho hắn t i ể u quán giám đốc chức vị cho nên lúc này tới đập phá quán rồi hả dương p h à m bị dọa sợ đến lui về phía sau một bước dài thương tiếc nhìn mình quầy tức giận nói ai vậy ta trong tiệm liền này một cái quầy nó có thể là bảo vật vô giá đượp bể ngươi thường ngươi ngươi sao ngươi lại tới đây thương tiếc tủ đang lúc dương phàm ngẩng đầu nhìn về phía đối diện muốn xem một chút rốt cuộc là người nào dám tới hắn hắc điếm đập pha quán chẳng qua là khi hắn ngẩng đầu thấy đến người vừa tới vẻ mặt sau phải nói tất cả đều cắm ở cổ họng chính giữa trong lòng của hắn một mực tưởng nhậm nhân giờ phút này liền đứng ở trước mặt hắn bồi bồi cái đầu ngươi đệ đệ của ta ở đâu đem đệ đệ của ta giao ra thôi nguyệt nhi hung tận nói thôi nguyệt nhi thầm nghĩ nơi này quả thật là cái h ắ c điếm đệ đệ của hắn tới đây liền nhân ra cũng không biết trở về cũng không biết cái này có gì được nhất định là này h ắ c điếm ông chủ dương phàm giữ lại đệ đệ của hắn đệ đệ của ngươi dương phàm vẻ mặt mộng bức nhìn thôi nguyệt nhi trong miệng theo bản năng lập lại thôi nguyệt nhi nói chuyện trong lòng dương phàm hết sức phức tạp hắn trong trí nhớ thôi nguyệt nhi có thể không phải như vậy ý như là chim non nép vào người ôn nhu có thể ái nhân thế đây thế nào không rồi vào lúc này thế nào biến thành cái bạo lực nữ a đây này tranh lệch cũng lớn quá rồi đó mà lúc này thôi nguyệt nhi trong tay cũng còn đang nắm kia hồng roi nhìn đó là bên trên nhóm vũ khí q u ă n g r a tới uy lực m ư ờ i p h ầ n người còn giả bộ ngu hỏi xảy ra vấn đề không có được câu trả lời thôi nguyệt nhi nổi giận đùng đùng trong tay hồng roi cầm chặt dùng sức hất một cái ba một tiếng lại đập một chút cái kia quầy mới vừa rồi quầy cũng chỉ là nước da bây giờ lại bị quăng một roi coi như là hoàn toàn bị hỏng nếu như nói mới vừa rồi trình x ử mặc nhìn thấy như thế phẫn nộ thôi nguyệt nhi trong lòng là là khiếp sợ lời nói như vậy hiện tại đều biến thành kinh hoàng rồi nhìn này thôi nguyệt nhi kia phẫn nộ bộ dáng hắn không hoài nghi chút nào xuống lần nữa một biện đ ô i sam khả năng sẽ rơi vào trên người dương phạm ây ây biểu mọi ngươi trước xin bất giận à lời nói đều không nói rõ ràng làm sao lại động thủ t r ư ớ c tới cơ chứ t r ì n h sử mặc cảm giác mình không xuất hiện nữa dương phàm mạng nhỏ chỉ sợ cũng không giữ được liền vội vàng xông vào khuyên can nhìn kia đã không còn hình dáng tủ t r ì n h sử mặc trợt lách người chắn trước mặt dương phàm muốn cho thôi nguyệt nhi dừng tay rất sợ trở lại một roi trực tiếp đem dương phàm cho chuẩn bị tàn phế bây giờ còn không biết là tình huống gì dương phàm thấy người quen sau tiến tới t r ì n h sử mặc sau lưng đem chính mình hoàn toàn n g ă n trở sau đó lặng lẽ hỏi chuyện này rốt cuộc là như thế nào khuynh thành công chúa làm sao tới rồi hả còn có ai là đệ đệ hắn lý thái nàng nhìn so với lý thái tiểu a thôi nguyệt nhi có thể là công chúa đệ đệ của hắn đó không phải là hoàng tử ạ ngoại trừ ngụy vương những hoàng tử khác môn cùng mình cũng không cùng xuất hiện à, còn là nói là vì lý hữu người kia tới cũng không đúng à, lý hữu cũng rõ ràng so với khuynh thành công chúa lớn tuổi a đây rốt cuộc tình huống gì t r i n h sử mặc n ở nụ cười nhìn thôi nguyệt nhi nghe được dương phạm nói như vậy nghiêng đầu nhỏ giọng nói đây chính là cái không thể t r e o c h ọ c chủ nàng là thôi gia đại tiểu thư gia ra là thanh hà thôi thị t ộ c trưởng cùng thời điểm là hoàng thượng nghĩa nữ phong hào k h u y ê n thành t r i n h sử mặc ở bên cạnh vài ba lời nhân tiện nói ra thân phận của thôi nguyệt nhi nghĩa nữ dương phàm bối rối thôi nguyệt nhi lại là không phải lý nhị con gái chỉ là nghĩa nữ hay lại là thanh hà thôi thị dòng chính này cũng cái gì với cái gì à dương phàm chỉ cảm thấy bó tay toàn tập trong lòng không biết là kinh h ỉ hay lại là k i n h sợ chương bảy mươi sáu đệ trái tỷ thường nếu như nói thôi nguyệt nhi là thanh hà thôi thị đích nữ k i a em trai nàng khởi không phải là bị chính mình giữ lại bê gạch thôi hạo xong rồi trong lòng dương p h ả m một mảnh thê lương còn không trở thành nhân gia tỷ phu trước hết đem em vợ g á i b ấ y một hồi lần này xong đời hai người các ngươi g ì già g ì dầm đang nói gì đấy nói mau đệ đệ của ta ở nơi nào thôi nguyệt nhi thấy dương p h ạ m hai người cái này thiểu mệ mễ bộ dáng liền tức lên hướng về phía dương p h ạ m nhân ấn tượng càng phát ra kém ngươi là thôi nguyệt nhi đệ đệ ngươi là thôi hạo loại tình huống này tuyệt đối không thể kinh sợ một kinh sợ ấn tượng liền hoàn toàn bằng bây giờ đang lúc chỉ có thể cố làm chấn định một phen dương p h ạ m mỉm cười từ trình sử mặc sau lưng đi ra trên mặt hốt hoảng đã biến mất không thấy gì nữa cướp lấy là một bộ tự tin bộ dáng chỉ là dương p h ạ m này tự tin bộ dáng rơi xuống thôi nguyệt nhi trong mắt chính là phách lối đắc ý dáng vẻ ngươi nếu biết vậy còn không đem người giao ra đ â y cho ta thôi nguyệt nhi đang khi nói chuyện còn cơ mình một chút roi mặc dù đối với với thôi nguyệt nhi roi dương phạm vẫn có một chút xíu sợ hãi nhưng là hắn chính là chiếm lý người tuyệt không có thể kinh sợ dương phạm cố ý không nhìn thôi nguyệt nhi động tác kéo tới một cái ghế trực tiếp ngồi ở đi lên cùng thôi nguyệt nhi mắt đ ố i mắt nói người là ở ta nơi này không sai chỉ bất quá người này ta có thể thả không được không thả được ngươi có thể thật là có can đảm lượng hôm nay ngươi có phải hay không là đem ta đệ đem thả rồi ta liền đem ngươi này hắc điếm đ ợ u thấy dương phàm nói như vậy thôi nguyệt nhi lên cơn giận dữ lần này trực tiếp đem roi lắc tại rồi dương phàm cửa tiệm trên cửa cửa kia k á t k c t vang lên một trận vùng vấy một trận hay lại là ư ơ n g ngạnh không có ngã xuống dương phàm cùng trình sử mặc đều là nhìn nhức lối cái thời đại này chung thôi nguyệt nhi thật đúng là một thô bạo đại tiểu thư cùng ôn nhu hiền huệ hoàn toàn không liên quan chẳng qua là khi đến dương phàm thấy bộ kia hoàn toàn một cái khuôn đúc ra dung mạo lúc tâm liền biến thành một chỉ xuân thủy vô luận thôi nguyệt nhi làm ra biết bao vô quản lý tình tại hắn này cũng lộ ra vạn phần khả ái dương phàm khẽ mỉm cười há m ù m nói thôi hạo cùng ta đánh cuộc thua rồi hắn phải cho ta công việc hơn nữa này đánh cuộc nhưng là thôi hạo buộc ta đánh ở ta nơi này công việc cũng là chính bản thân hắn thua gánh vác hậu quả ngươi nói cái gì nhìn dương phàm liền cảm giác thập phần không vừa mắt chớ đừng nói chi là sắc mặt lộ vẻ cười dương phẳng rồi đang lúc này thôi nguyệt nhi muốn phát tắc lúc nghe được hắn nói như vậy một phen nhất thời nhữ mày lại không có nghe rõ chính là ngươi đệ phải cho ta ở công trường bê gạch bởi vì hắn thua thành nhật dầm mưa dai nắng ăn không ngon ngủ chưa đủ đợi thay ta công việc đến ta hài lòng hắn có thể rời đi cho nên nhân ta là không có khả năng giao ra nay có thể đều có nhân làm chứng nếu là ngươi cưỡng ép để cho hắn rời đi ta đây chỉ có thể để cho thế nhân đều biết thôi hạo là một cái bội bạc bất tuân thủ ước định tiểu nhân dương p h ạ m thấy thôi nguyệt nhi không tin liền thập phần hoàn toàn giải thích một chút thôi hạo tại sao lại ở lại hắn công việc này lúc nói chuyện nhìn chằm chằm thôi nguyệt nhi trên mặt biểu tình không buông tha mảy may nếu nàng đại phát lôi đình chỉ vì tìm tới đệ đệ của hắn vậy tất nhiên là thập phần thương tiếc thôi hạo ở nơi này loại cực kỳ đau á i tình hướng hạ biết đệ đệ của hắn bên ngoài chịu khổ nhất định sẽ tìm cách giải cứu hắn thôi nguyệt nhi nghe xong dương phàm lời này có chút túi đầu xuống không biết nên thế nào nói gì mà dương phàm nhưng là rất hài lòng thôi nguyệt nhi biểu tình số một hắn cũng không có bức bách thôi hạo lại hay lại là thôi hạo vực hắn thua kia đều do thôi hạo chính hắn thứ hai cổ nhân là coi trọng nhất hứa hẹn nếu như đeo lên cái bất tuân thủ ước định danh h ạ o sau này liền sẽ biến thành thôi hạo cả đời điểm nhơ thôi nguyệt nhi vốn cho là mình đệ đệ là bị người cưỡng ép giam không cách nào rời đi không nghĩ tới trong lúc này còn có như vậy một đ ư ờ n g t ử c h u y ệ n cái này làm cho trong lòng thôi nguyệt nhi bực tức nhưng không thể làm gì đệ đệ của hắn ở bị khổ tuy nhiên lại lại không cách nào giải cứu hắn giống như dương phàm từng nói nếu như mình cưỡng ép mang đi thôi hạo mặc dù này dễ dàng nhưng lui về phía sau có thể biến thành thôi hạo nhân sinh điểm nhơ chính mình tuyệt không có thể làm như thế trong lòng dương phàm vui một chút mở miệng nói bất quá không sao muốn cho hắn không ở ta nơi này công việc thực ra cũng có phương pháp cách gì t r i n h sử mặc cùng thôi nguyệt nhi đồng thời lên tiếng hỏi dương phạm dương phạm trên mặt lộ ra cao thâm mặt chắc nụ cười rất đơn giản đệ đệ của ngươi ở ta nơi này công việc đệ trái tỷ thường đệ đệ của ngươi có thể rời đi nhưng là ngươi được muốn ở ta nơi này công việc cái gì ngươi muốn cho ta cho ngươi bê gạch nghe được dương phạm nói có phương pháp thôi nguyệt nhi còn tưởng rằng dương phạm lương tâm phát hiện trong lòng còn có một k i a ấ y n ấ y vì chính mình vừa mới vô lễ hành vi tự trách nhưng khi nghe xong dương p h ạ m lời nói sau thôi nguyệt nhi trên mặt đã hiện đầy l ử a giận thôi nguyệt nhi nắm roi tay rục dịch phảng phất một g i â y kế tiếp này roi sẽ rơi vào trên người dương p h ạ m dương p h ạ m thấy tình thế đầu không đúng liền vội vàng há mồm tiếp tục nói ta đương nhiên sẽ không để cho ngươi đi làm kia việc khổ cực ta đây hắc điếm vừa vặn thiếu người ta coi ngươi rất là thích hợp khi ta này hắc điếm chủ tiệm nếu như ngươi tới ta hắc điếm làm chủ tiệm kia đệ đệ của ngươi liền có thể trở về đã nhiều ngày thôi hạo ngày ngày dầm mưa dai nắng mặt cũng nắng ăn đen nếu là hắn biết có một tỷ tỷ như vậy thương hắn không biết nên có bao nhiêu vui vẻ hắn thế nào chịu để cho thôi nguyệt nhi đi b ề gật đây chỉ mong có thể đem thôi nguyệt nhi bưng tại trên lòng bàn tay đau dương p h ạ m nói câu nói sau cùng thời điểm còn cố làm thương tiếc thôi hạ bộ dáng tới đây ra hắc điếm làm chủ tiệm thôi nguyệt nhi hơi nhữ mày nhìn một chút chỉnh sử mặc lại nhìn một chút dương p h ạ m thực ra có lẽ là thời điểm hắn thì có nghe được liên quan tới hắc điếm tin đồn trong tiệm này thật sự bán vật kiện thập phần mới mẻ liền phụ hoàng cũng hướng về phía dương phàm nhìn với cặp mắt khác xưa hơn nữa thúy xuân luyện nháo t r ò này dương phàm không chỉ có toàn thân trở ra còn làm cho mình danh hiệu càng phát ra vang r ộ i dương phàm cùng với hắn mở h ắ c điếm cũng để cho nhân thật tò mò này tò mò nhân cũng bao gồm thôi nguyệt nhi nếu như không phải là bởi vì dương phàm giam đệ đệ của hắn thôi nguyệt nhi ngược lại là cũng muốn cùng dương phàm kết giao bằng hưu chỉ là cứ như vậy ngắn ngủi tiếp xúc chính giữa thôi nguyệt nhi hướng về phía dương phạm ấn tượng đã kém đến mức tận cùng bây giờ hắn còn nói ra làm cho mình thay hắc điếm công việc nếu là ở bình thường thôi nguyệt nhi nhất định sẽ không đáp ứng nhưng là nghĩ đến chính mình kia nhu thuận đệ đệ bị người cưỡng bách đi làm lao công nghĩ đến đây nhi nàng liền vạn phần thương tiếc được ta đáp ứng ngươi ta thay đệ đệ của ta cho ngươi công việc bất quá ta phải thanh minh trước phạm pháp sự tỉnh ta có thể sẽ không giúp ngươi làm được không thành vấn đề dương phạm nghe được thôi nguyệt nhi sau khi đồng ý trong lòng mừng rỡ như điên có thể là vì không để cho thôi nguyệt nhi cảm giác mình mắc lửa đầu tiên là lộ ra c u ố n quýt do dự biểu tình tiếp lấy giống như là tiếp nhận vận mệnh một dạng lúc này mới trả lời đồng ý dương p h ạ m xoay người từ nơi này bể tan thành d ư ớ i quày nhảy ra khỏi một phần lao động hợp đồng ngươi vừa đồng ý muốn thay ngươi đệ ở ta hắc điếm chúng công việc vậy liền đem liền ký đi nhìn kia một phần trên giấy giày đặc tự thôi nguyệt nhi trên mặt mang theo phòng bị đây là cái gì chớ khẩn trương đây là ta trong tiệm lao động hiệp nghị dùng để bảo trì ta ngươi song phương lợi ích ngươi đã nên vì ta hắc điếm công việc kia liền cần ký ký hợp đồng này cũng là không phải khế ước bản thân rất sợ thôi nguyệt nhi thay đổi chủ ý dương phạm hết sức giải thích phần này lao động hợp đồng ý nghĩa thôi nguyệt nhi nhìn dương phạm vẻ mặt bộ dáng nghiêm túc trong lòng có chút chần chờ đ ê m này phần hợp đồng nhìn qua một lần phát hiện dị thường dị sau này chù trừ ký xuống tên mình chương bảy mươi bảy bị gạt hợp đồng nhất thức hai phần ta ngươi cắt cất giữ một phần chúng ta sơ định công kỳ vì ba năm ba năm này ngươi cùng ta này hắc điếm đều có thuê quan hệ dương phàm cười h i ế p mắt nói ba năm này công kỳ hắn là tạm thời thêm vào cùng bạch đại gia quan hệ hợp tác cũng chỉ là một năm mà thôi nhưng là đối thôi nguyệt nhi một năm đúng vậy đủ ba năm thôi nguyệt nhi nhỏ n h ư mày đối ba năm công kỳ rất bất mãn thôi hạo kia hôn tiểu tử r ố t cuộc làm cái gì làm sao sẽ bị giam lâu như vậy còn là nói này hắc điếm đen đáng sợ xuất xứ ẩn tàng hại người c ả m bấy bất quá vô luận là ba năm là ba tháng đối thôi nguyệt nhi mà nói cũng không coi vào đầu chuyện nàng không chỉ là thôi thị đích nữ hay lại là lý nhị thân phong khuynh thành công chúa có là lý do rời đi dương p h ạ m giấu k ỹ hợp đồng thấy thôi nguyệt nhi bộ dáng kia ngay sau đó mở miệng ngươi yên tâm mặc dù quyết định ba năm công kỳ nhưng trong ba năm ngươi nếu là có hợp lý từ chức lý do ta làm thông tình đạt lý ông chủ đương nhiên sẽ không ép ở lại ngươi ngoài miệng nói như vậy nhưng dương p h ạ m tâm lý nhưng là hắc hắc biết được vào hắc điếm còn muốn đi ra ngoài đừng nói muôn rồi cửa sổ cũng không có thôi nguyệt nhi ngay này trong lòng ngăn cách vung xuống hơn nữa chỉ bất quá trên mặt vẫn còn bất mãn bộ dáng trong tay nàng nắm hợp đồng giận đùng đùng nói bây giờ có thể thả ngã đệ đi người khác bây giờ đang ở thì sao dĩ nhiên người đi cách vách t i ể u quán trên công trường liền có thể gặp được hắn dương phàm ngón tay chỉ bên ngoài mỉm cười nói hôm nay thật lạ là, là một ngày tốt lành buổi sáng tuyển được t i ể u quán giám đốc buổi chiều lại tuyển được chủ tiệm một cái trong vòng một ngày liền giải quyết hai cái vấn đề khó khăn không nhỏ biết được thôi hạo ở nơi nào thôi nguyệt nhi xoay người liền đi ra ngoài lúc tới nàng đã sơm chú ý tới cách vách kia kỳ quái kiến trúc nhưng thôi hạo tương đối trọng yếu cho nên hắn vào hắc điếm đi thẳng vào vấn đề kỳ quái t i ể u quán là dương p h ạ m sở tạo hắc điếm cũng thần bí chặt bây giờ nàng trở thành hắc điếm chủ tiệm cũng là không phải chỗ xấu nếu là dương phàm người này có thể tin lời nói lôi kéo đến thôi thì cũng không phải là không có thể hát điếm đến tiểu quán bất quá mấy bước chặng đường công trường ngoại có thể nhìn thấy không ít công nhân đầu đầy đại hãn làm lụng thấy vậy thôi nguyệt nhi hiếp lại thu hút thôi hạo cũng cùng những công nhân này một loại ở làm lụng khổ cực như vậy dương phàm thật đúng là tốt lắm l à gan thật là lớn thôi hạo thôi hạo ngươi đi ra cho ta đi vào tiểu quán công trường thôi nguyệt nhi chống n ạ n h hô to tiểu quán toàn thể xây không sai biệt lắm bên ngoài những công nhân kia đã tại làm kết thúc công việc thôi hạo phải làm việc tỉnh cũng không so với nhiều huống chi còn có chiêu tài tiến bảo ở dương phàm không nhìn chằm chằm thôi hạo tìm hẻo lánh liền đang lười biếng giờ phút này thôi hạo chính đứng ở bóng dâm xó xỉnh chành hai cái quắc quắc nhìn lên tinh thần sức lực hắn tính giờ cơm chờ đi mua mì gói ăn cuộc sống gia đình tạm ổn mặc dù quá là không phải rất hào quang nhưng là có thể so với thành nhật ở thư phòng học tập muốn khoái hoạt không ít thôi hạo thậm chí cũng có chút nhớ kéo dài ở công việc này thời gian mì gói cám dỗ thật sự là quá lớn nhưng mới rồi hắn thật giống như nghe được a tỷ thanh âm thôi hạo ngẩng đầu lên d ơ lên t í n h nghiêm túc nghe nhưng ngay lúc đó lại cúi đầu xuống a tỷ làm sao có thể tới chỗ như vậy hắn nhất định là quá nhớ a tỷ này cũng sinh ra nghe nhầm rồi thôi hạo ném tới trong tay t r e o chọc quắc quắc n h á n h cây nghiêm túc suy nghĩ muốn không nên để lại đến liền như vậy hay lại là mấy ngày nữa đi trở về được rồi a tỷ ở nhà chịu nhất định sẽ nóng lòng thôi hạo a tỷ thanh âm lại một lần nữa vang lên còn hơn hồi nãy nữa muốn rõ ràng thôi h ạ o đứng lên đi ra ngoài mấy bước trần trờ hô a tỉ bên ngoài thôi nguyệt nhi liền kêu mấy tiếng không chiếm được đáp lại tâm lý có chút gấp nàng mới vừa rồi có lẽ quá lô mãng liền nhân cũng không thấy đến liền cùng dương phạm quyết định ước định nếu như biểu huynh liên thủ với dương phạm lừa nàng có thể làm sao bây giờ cũng may cuối cùng kêu một tiếng rốt cuộc nghe được thôi h ạ o thanh âm thôi h ạ o ngươi ở đâu thôi nguyệt nhi đảo mắt nhìn chung quanh mới vừa nghe được thanh âm nhưng không biết là từ chỗ nào chuyển tới mới vừa rồi vừa nghĩ đến a tỷ không nghĩ tới a tỷ lại thật tới thôi hạo cũng không để ý thôi nguyệt nhi vì sao lại tới đây sai bước đi ra ngoài sau khi ra ngoài thấy một thân quần áo đỏ thôi nguyệt nhi vẻ mặt kích động thật là ngươi a tỉ, a tỷ a tỷ ta rất muốn ngươi thôi hạo ở công trường mấy ngày một mực mặc dương phảm cho hắn áo gai hắn là công tử thế gia tắm thay quần áo cực kỳ trú trọng ở dương phảm kia phá sân làm sao có thể thực hiện tắm yêu cầu đã nhiều ngày đến thôi hạo cũng chưa có tắm búi tóc dối bù hỗn loạn trên người áo gai tràn đầy búi đất nếu là không phải gương mặt đó coi như không chút tạp chất thôi nguyệt nhi ở trên đường đụng phải hắn đều không nhận ra thấy thôi hạo liền muốn nhào tới thôi nguyệt nhi đưa tay ra nặng nề gõ xuống đầu hắn hơn nữa hướng lùi về sau một bước cùng thôi hạo giữ một khoảng cách a a tỉ xa cách gặp lại ngươi vì sao còn phải đánh ta dạng thôi hạo lòng tràn đầy hoan hỉ muốn ôm lấy thôi nguyệt nhi nhưng bị nhưng là bể đầu hắn ôm đầu vẻ mặt ủy khuất nhìn nhà mình a tỷ ngươi nhìn một chút chính mình hiện bộ dáng này cùng bên đường ăn mày có gì khác biệt thôi nguyệt nhi ghét bỏ nói a tỷ ta q u á thật thê t h n g à, ngươi không biết cái kia dương p h ạ m thế nào khi dễ ta ai nha a tỷ ngươi tại sao lại đánh ta trải qua thôi nguyệt nhi vừa nhắc cái này thôi hạo vẻ mặt đưa đám liền bắt đầu tố cáo a tỷ luôn luôn là thương hắn nhất hắn muốn cho a tỷ đi cho hắn đòi lại công đạo chỉ là lời nói của hắn cũng chưa nói xong thôi nguyệt nhi giơ tay lên lại đánh hắn đầu xuống thôi nguyệt nhi chống n ạ n h vẻ mặt không có ý chí tiến thủ nhìn hắn há m ồ m nói ngươi còn không thấy ngại ác nhân cáo trạng trước cưỡng bách nhân đánh cuộc chính mình còn thua ngươi mất mặt hay không vốn là có một đống lớn lời nói muốn nói thôi h ạ o hơi đỏ mặt ánh mắt phiêu hốt bất định liền vội vàng cười ha hả nói a tỷ ngươi đều biết ta h ừ bất quá bây giờ ngươi có thể đi mau trở về thay quần áo khác ngươi bộ dáng này còn thể thống gì thôi nguyệt nhi bất đắc dĩ nhìn thôi hả nói như vậy nếu như bị ra ra biết nhất định phải tắt hắn roi rồi vậy mà thôi hạo lắc đầu một cái không thể ta đổ ước là làm lụng bảy ngày lúc này còn kém mấy ngày a tỷ ta ở nơi này liền dơ bẩn điểm còn lại cũng khỏe ngươi chớ có cùng ra ra nói đến chuyện này ta mấy ngày nữa đi trở về hắn chính là đáp ứng bảy ngày rồi mắt thấy thời gian đã đến cũng không thể bởi vì thôi nguyệt nhi thất bại trong găng t ứ c bội bạc chuyện đoạn không thể làm ngươi nói cái gì bảy ngày ngươi đổ ước bảy ngày liền có thể rời đi sắc mặt của thôi nguyệt nhi đại biến nàng nhìn chằm chằm thôi hạo không thể tin nói đúng vậy chỉ có bảy ngày thôi hạo thấy mình a tỷ phó sắp tức giận bùng nổ biểu tình rụt túi đầu nhỏ giọng đáp lời thôi nguyệt nhi nhắm mắt thâm hít thở mấy cái có thể tay nàng còn chưa tự g ắ á c quá rang nàng bên hông hồng roi bên trên mới vừa rồi ở hắc điếm bên trong dương phạm nói thế nào thôi hạo đánh cuộc thua rồi phải nên vì hắn làm lụng đến hắn hài lòng mới thôi thành nhật để cho thôi hạo làm lao động sống thôi nguyệt nhi tự nhiên không đành lòng nhưng là bây giờ thôi hạo đổ ước chỉ có bảy ngày thất ngày đến một cái liền có thể rời đi thôi nguyệt nhi mở mắt ra nắm hồng roi tay lại chặt thêm vài phần nàng cắn răng nghiến lợi hô dương phạm dứt lời thôi nguyệt nhi xoay người liền đi ra ngoài nàng đã cảm thấy chuyện có kỳ hoặc không nghĩ tới vẫn bị dương phạm bày một đạo thôi hạo mới đi ra ngoài bây giờ nàng lại đem mình dựng tiến vào chương bảy mươi tám cũ tủ lại bể nát a tỷ người đi đâu thôi hạo nhìn thôi nguyệt nhi như vậy nổi giận đùng đùng đi ra ngoài có chút không yên lòng nơi này là kinh thành a tỷ nếu là gây chuyện vẫn là rất khó khăn giải quyết hắn nhìn một chút này hỗn loạn công trường hất tay một cái bận rộn đi theo hát điếm trung dương phàm tâm tình rất tốt hôm nay cái q u ẩ y này là phế thôi nguyệt nhi là chỉnh sử mặc mang đến người này nhìn q u ẩ y thi thể cũng có chút áy náy rất an phận đứng ở bên cạnh dương phàm nhìn một chút chỉnh sử mặc nói tiếp Ta trong hậu viện hậu chinh ò n ngươi có c một dự bị quẩy, đi o ta Rất thì đưa đến. Rất sớm dương Phạm thì có dự cảm nhà mình sớm Phạm cảm dự có c á quẩy à y gặp k ô n dừng được những quý tộc này g được đệ tộc thai hoa, thật quý từ sử ớ m liền lên, là là hiện đúng nay đúng bị thật thật thể có s dụng bên trên. Trinh rồi. Được sử mặc bị dương p h ạ m sai sử không một chút câu hoán hận rất là tình nguyện hướng hậu viện đi hắn chỉ sợ dương p h ạ m thú dai không muốn cùng hắn làm bạn t r i n h sử mặc một thân bắp thịt có thể là không phải bày nhìn hắn một tay liền xách quẩy gỗ thiệt đi tới dương phàm nắm cây trổi một chút xíu đem vỡ vụn thanh không chút tạp chất để cho nơi này cùng trước như thế vị trí t ạ o khai một điểm cuối cùng cho bụi dương phàm chỉ huy trình sử mặc nói vảnh quầy rơi xuống đất thật chỉnh tề cùng trước vị trí một không kém chút nào chỉ là trình sử mặc nhìn cái quầy này bất mãn nói dương phàm ngươi này là không phải tân quầy sao tại sao hay lại là như vậy rách rách dưới dưới còn không có c h ư ớ c tốt hắn đưa đến quầy nhìn liền có chút đầu năm hơn nữa này trên q u o ả y vết chảy vô số bốn cái rác đều có điểm thiếu dương phàm nhấc lên thùng rác ra bên ngoài ném cũng không ngẩng đầu liền nói ngươi biết cái gì ta đây cố ý làm cũ ta đây chính là tiệm cũ dùng tân q u o ả y nhìn sẽ không b à i diện dùng cũ tốt quay qua mới nhìn một cái chính là r a mới mở tiệm bảy tám phần m ộ ư ơ i liền không đáng tin cậy mà đơn giản đem q u o ả y làm cũ một chút làm ra thời đại khí tức kia bức cách nửa phút liền lên tới loại này đơn giản buôn bán kiến thức t r ì n h x ử mặc lại không biết cũng không trách hắn dù sao cũng là một gậy to truy cho nên dùng tân ngược lại không tốt cắt n g ư ờ i tiệm này rõ ràng rất tốt càng muốn dùng nhiều chút rách nát giữ thể diện có thứ tốt để không cần càng muốn dùng những thứ này phá t r ì n h x ử mặc đối với dương phạm như vậy hành vi quả thực không hiểu nhưng là thế nào nói tiệm này cũng là dương phạm hắn tự mình hắn coi như nói nhiều hơn nữa dương phạm không thay đổi vậy cũng không có biện pháp đồ vật rời xong rồi nhân cũng đều đưa đi t r ì n h sử mặc phải đi nhịp bước lại chậm chạp không núp đ í c h ánh mắt của hắn không ngừng đánh giá dương p h ạ m hắc điếm t r u n g hàng hóa dương p h ạ m sau sống lưng trật lạnh là hắn biết t r ì n h sử mặc là một cái tốt mời khó khăn đưa đại khách được hôm nay tâm tình tốt người muốn cái gì chuẩn ngươi không hạn chế mặc dù nói hắn hao tổn một cái quầy nhưng là nghĩ đến thôi nguyệt nhi này đại khách nhưng là t r ì n h sử mặc cho mang đến muốn là không phải t r ì n h sử mặc ở bên giải thích hắn đến bây giờ còn một vị thôi nguyệt nhi là lý nhị thân k u ê nữ trong hoàng cung ở đây hhh thật không hổ là ta hảo huynh đệ sảng khoái vọng g i a n g lâu mỉ gói mặc dù nhiều nhưng có thể cướp được lại là rất ít ta lượng cơm so với t h ư ở n g nhân lớn một chút ngươi xem t r i n h sử mặc vừa nói chuyện bên xoa tay một đôi con mắt buốc kim quang giống như là t r ồ n h ô i nhớ phì kê ngươi lượng cơm so với t h ư ở n g nhân lớn một chút chỉ là lớn một chút sao ngài thật là khiêm tốn được rồi cho ngươi tam dương ta đây gần đây còn ra tân khẩu vị lao vỏ dưa muối mỉ thịt bò cũng cho ngươi mở dương Dương phàm lời nói xong t r ì n h sử mặc trong mắt lóe tinh tinh muốn là không phải dương phàm ngăn lời nói bây giờ t r ì n h sử mặc x ô n g lên cũng có thể cho hắn thân hai cái dương phàm ngươi lại dám g ặ p ta đang lúc đến hai người phải đi cầm hàng lúc ngoài nhà chợt nhớ tới một đạo tràn đầy tức giận giọng nữ theo thanh âm chuyển tới hai người lỗ hai lúc dương phàm hắc điếm cửa gỗ cũng nhận được rồi bị thương nặng vành một tiếng bị người dùng lực đá văng nay cửa gỗ vốn là trải qua nhiều năm dầm mưa dai nắng đã ư ớ t m ộ t đầu nên có màu sắc trăng xám cửa gỗ miễn cưỡng có thể đóng lại ngăn c h e bề mặt trải qua như vậy đạp một cái môn két két vang hai tiếng phanh một tiếng rơi đến đi xuống cái này cũng chưa tính là kích thích càng mãnh liệt công kích ở phía sau dương phàm chỉ thấy trước mắt hồng quang trận lóe trong không khí roi gào thét mà qua thanh âm từ đỉnh đầu hắn vạch qua ba một tiếng rơi xuống cái trên gỗ ba loảng xoảng dương phàm bị d ọ a sợ đến rụt lại đầu hắn lại quay đầu nhìn lại l i ê n nhìn thấy mới vừa bày ra t ố t tủ bây giờ lại bị roi vây nước ra ta tủ sách dương p h ạ m thương t i ế t hô hắn trong hậu viện duy nhất một dự bị tủ là ở nơi này mới vừa thay lại bị người cho đánh rách mà lúc này lần nữa đem tủ đánh rách kẻ cầm đầu xuất hiện ở hắc điếm cửa thôi nguyệt nhi đi lên bị nàng đạp xuống cửa gỗ vẻ mặt phẫn nộ nhìn c h ầ m c h ầ m dương p h ạ m dương p h ạ m người nhất định chính là cái tiểu nhân vô sỉ người tên lường gật này thôi nguyệt nhi há mồm chính là một trận cờ trách nàng nắm hồng roi tay dục dịch dương phạm nuốt nước miếng một cái cố nén run lẩy bẩy xung động ngẩng đầu đuỡn ngực nhìn thôi nguyệt nhi nói ta nơi nào lừa ngươi ngược lại là ngươi một lần lớp ba phá hư ta hắc điếm tài sản ngươi cũng đừng quên ngươi bây giờ là ta hắc điếm nhân viên những thứ này ta đều sẽ để cho ngươi bồi thường liền từ ngươi trong tiền lương trừ những lời này cũng không cần dương phạm nói thôi nguyệt nhi liền là hướng về phía này đến nhưng nghe dương phạm như vậy có lý chẳng sợ chỉ trích nàng nàng thì càng thêm giận ngươi còn tranh cãi công việc này ta không biết làm ngươi đem ngươi kia hợp đồng đem ra thôi nguyệt nhi đưa tay ra hướng dương phạm thỉnh cầu phần kia ký tên hợp đồng nghĩ hay quá nhỉ tự đã ký hiệp ước gần đã có hiệu lực ngươi nghĩ không làm vậy cũng phải chờ đến ba năm sau thôi nguyệt nhi mím chặt môi đỏ mọng bị dương phạm tức trên ngực hạ lên xuống khuôn mặt nhỏ nhắn nổi hai mảnh hưởng vân hiệp ước kia bất sinh hiệu ngươi là lừa gạt ta chữ ký thế nào không có hiệu lực ta lại ở đâu lừa gạt ngươi dương phạm vừa nói chuyện bộ dáng giống như một vô lại ngươi nói với ta đệ đệ của ta đổ ước thua phải đi làm đến ngươi hài lòng mới thôi có thể là các ngươi đổ ước cũng chỉ có bảy ngày sau bảy ngày đệ đệ của ta liền có thể rời đi ngươi lại gạt ta ký xuống ba năm hợp đồng thôi nguyệt nhi giận dữ vừa nói điều này cũng tại nàng suy nghĩ không chu toàn tiến vào này tiểu nhân cái t r ò n g chính giữa lời đã đặt tới trên mặt bàn ó i dương phàm không chút nào không hoảng hốt nghiêm trang nhìn c h ầ m c h ầ m thôi nguyệt nhi nói đệ đệ của ngươi ở ta nơi này làm đến bảy ngày ta liền đã thập phần thỏa mãn cho nên hắn bảy ngày liền có thể rời đi này biến hình cũng chính là làm đến ta hài lòng mới thôi mới rời đi ta với ngươi nói lời này có thể có sao không thỏa ngươi ngươi ngươi hắc bạch điên đảo chính là gạt ta rồi dương p h ạ m nói lời này cũng rất giống thành lập nhưng là lúc trước dương p h ạ m rõ ràng liền là không phải cái ý này thôi hạo ở công trường coi như liên quan bảy ngày dương p h ạ m hắn không hài lòng cũng có thể rời đi rõ ràng chỉ cần bảy ngày liền có thể giải quyết vấn đề nhưng bây giờ để cho tên tiểu nhân này lại thêm ba năm l ư ợ c điểm thế nào ký hợp đồng ngươi bây giờ nghĩ lại đổi ý ta cho ngươi biết này có thể hay không có thể ký hợp đồng đó là thành lập ngươi nếu không phải tuân thủ coi như bẩm báo rồi quan phủ cũng là ta có lý dương phạm lời này càng nói càng giống như là thôi nguyệt nhi ở chơi s ò lá rõ ràng là nàng để ý tới tới chất vấn dương phạm bây giờ lại bị dương phạm vừa nói vừa nói ngược lại chất vấn nàng Trương thấy đã yêu. À tỉ, ngươi chạy nhanh như nhanh vừa vậy làm gì? Ở phía cuối thôi hạo cũng chạy yêu. đã À là không phải ta nói đệ đệ của ngươi đều biết đổ ước phải tuân thủ ngươi ngược lại tốt mới vừa ký hợp đồng sẽ tới đổi ý thân là tỷ tỷ người cũng không biết cho đệ đệ làm một tấm gương cùng thôi nguyệt nhi tiếp xúc một hồi này dương phàm cũng từ từ quen dần bạo lực nhân thiết thôi nguyệt nhi hơn nữa dương phàm có chút lúng túng phát hiện thôi nguyệt nhi tiểu trên mặt lộ ra phẫn nộ càng nhiều hắn ác thú vị cũng càng nhiều chính mình sợ là không phải giải tỏa rồi một cái đặc thù thích ta thật giống như liền ứng một câu như vậy liền thích ngươi không n ưa ta lại đánh không được ta dáng vẻ xác thực như thế thôi nguyệt nhi bị dương phàm lời nói một kích trong tay nắm roi lại giơ lên thật cao chinh sử mặc ở bên cạnh nhìn tình huống càng phát ra không thể thu thập liền vội vàng đi ra giảng hòa biểu m u ộ i ngươi chớ có hồ nháo hắn cũng không cưỡng bách ngươi ký hợp đồng là không phải là ngươi tự mình tự nguyện nha mặc dù hắn là nửa người biết chuyện cũng biết dương phàm làm chuyện này là có một chút như vậy không có p h ú c hậu nhưng suy nghĩ một chút chính mình khi còn bé bị thôi nguyệt nhi chi phối sợ hãi nhìn thêm chút nữa dương phàm tựa hồ có thể ép thôi nguyệt nhi một con bộ dáng t r ì n h x ử mặc quả quyết phản bội chính nơi mặc ngươi cùng hắn là thông đồng tức giận cố ý tới khi phụ ta có phải hay không là vốn là tâm có ủy khuất thôi n g u y ệ t nhi bây giờ lại nghe được chỉnh sử mặc nói như vậy càng nghĩ càng giận dơ cao để tay hạ hốc mắt thưởng đỏ nói ra một câu nói như vậy a tỷ cái gì hợp đồng các ngươi đang nói gì dương phàm ngươi khi dễ ta đi ngươi nếu là dám khi dễ ta a tỷ ta coi như liều mạng cũng không thả q u a ngươi thôi hảo mới vừa qua tới tình huống gì cũng không hiểu nhưng nghe bọn họ như vậy ngôn ngữ là được nhận ra được chính mình a tỷ thật giống như bị ủy khuất hơn nữa giờ phút này thôi n g u y ệ t nhi hốc mắt thường đỏ một bộ được khi dễ nhanh khóc bộ dáng càng nói rõ khẳng định xảy ra chuyện gì dương phạm b u ồ n ý chỉ muốn t r e o chọc thôi n g u y ệ t nhi cũng không muốn thật chọc khóc thôi n g u y ệ t nhi đây chính là hắn đã quyết định tương lai lao bà nếu như khi dễ ngoan đối với chính mình sinh ra khúc mắt trong lòng vậy cũng không được ngươi cũng đừng khóc nha ta không nhìn được nhất cô gái khóc nhưng hợp đồng này ký là ký ngươi nếu ngại ba năm quá dài đổi thành một năm cũng có thể a một năm này ngươi ở ta nơi này h ấ p điếm tuyệt đối sẽ không được ý khuất ta cũng là chân tâm thật ý muốn tìm ngươi tới trong tiệm làm chủ tiệm thực ra dương p h ạ m tâm lý càng muốn đem thôi nguyệt nhi khai ra làm lao bản n ư ơ n g về phần chủ tiệm chính là suy nghĩ để cho thôi nguyệt nhi trước t r ư ớ c thời hạn tiến vào nhân thiết cái gì ngươi để cho ta a tỷ cho ngươi h ấ p điếm công việc còn ký ba năm hợp đồng thôi hạo nghe dương p h ạ m một phen rốt cuộc hiểu rõ mấy người kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lần này cũng làm cho đến hắn có chút khó vì tình rồi h á t điếm phát ra ngoài xin việc cáo thị hắn chính là biết này nếu như xin việc thành công kia sau đó đãi ngộ nhưng là thập phần mê người hắn đảo là phi thường muốn trở thành nơi này nhân viên chỉ là đáng tiếc dương p h ạ m trực tiếp cự tuyệt hắn thật là vô tâm cắm liêu liêu thành rừng hắn á tỷ không muốn làm lại cho dương p h ạ m chọn chúng đúng vậy hôm nay chị của ngươi đi tới ta trong tiệm này tìm ngươi biết ngươi đang ở đây công trường chung liên quan khổ cực cho nên cùng ta ký hợp đồng đổi cho ngươi đi ra ngoài nàng đến cho ta công việc dương phàm nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ cho thôi hạo giải thích biết hắn là thôi nguyệt nhi đệ đệ sau đó cảm giác nhìn hắn thuận mắt không ít phải biết đây chính là hắn tương lai em vợ bây giờ nếu có thể cực kỳ lôi kéo lui về phía sau định là có thể đem ra được trợ công thôi hạo nhìn một chút nhà mình a tỷ lại nhìn một chút dương phàm nếu quả thật như dương phàm từng nói hắn biết tự mình a tỷ tại sao tức giận dương phàm cũng thật không có phúc hậu lại cầm văn tự trò chơi lừa hắn a tỷ cũng thật là kỳ quái hắn a tỷ luôn luôn thông minh nhất lại ở nơi này chết e o thôi hạo suy nghĩ một phen sau đó tiếp lấy hắn kéo qua thôi nguyệt nhi ghé vào lỗ thai hắn nhẹ nhàng nói a tỷ hợp đồng này đã ký ngươi nếu là đổi ý dương phàm quỷ kế đa đoan hắn nhất định sẽ đem lần này khắp nơi tên l i dương chắc chắn lúc ngoại tổn hại ngươi danh dự bây giờ hắn nói đem ba năm đổi thành một năm ngươi muốn không cũng đồng ý đi ngươi cũng không biết này nếu xin việc thành công hưởng thụ đãi ngộ là rất tốt quả thực không được ta thay ngươi liên quan vốn chính là bởi vì ta ngươi mới bị dương phạm lừa dối ta tới phụ trách hắn hướng về phía nhà này h ắ c điếm lòng hiếu kỳ cũng rất nặng chỉ là đáng tiếc chính mình không có môn đạo đánh vào bên trong hiện nay tự mình a tỷ thành công xin việc còn ký hợp đồng vậy có rồi cái này môi giới lui về phía sau có thể đối với h ắ c điếm tiến hành đi sâu vào tìm tòi vốn đang đang bực bội bên trên thôi n g u y ệ t nhi nghe được đệ đệ mình nói như vậy sau đó tâm mặc dù chúng không cam l ò n g hơn nửa cũng bình tĩnh lại bắt đầu suy nghĩ nàng lần này vào kinh bổn ý cũng là muốn muốn thăm dò liên quan tới bí mật của hát điếm bây giờ có cơ hội đặt ở trước mặt nếu là bỏ lỡ h á không đáng tiếc h ừ nếu ký kết hợp đồng không thể hủy ước kia thời gian ba năm đổi thành một năm ngươi nếu không phải đồng ý ta đây coi như mất danh dự cũng không này hát điếm thôi nguyệt nhi nghĩ thông s u ố t sau lệnh rên một tiếng hướng về phía dương p h ả m nói thời gian ba năm đoạn là không có khả năng giữ lại một năm còn tạm được lại thời gian một năm cũng đủ để cho nàng thăm dò rõ ràng bí mật của hát điếm rồi cuối cùng nói câu nói kia cũng chỉ là dọa một chút dương phàm coi như nàng v ĩ ước lượng dương phàm cũng không dám tung tin vịt được một năm liền một năm thấy thôi nguyệt nhi đã thỏa hiệp dương phàm liền vội vàng đáp ứng chỉ cần có thể lưu nàng lại kia còn lại khởi không đơn giản hơn nữa truy một cô gái h ắ n thời gian một năm dư d i ả dù sao dương phàm hướng về phía tự thân nhưng là rất có tự tin thôi nguyệt nhi chuyện này giải quyết bây giờ thôi hạo cũng coi là tự do thân đang lúc đến hai người muốn đánh nói trở về phủ lúc thôi h ạ o chợt dừng bước lại ta hôm nay cũng coi là ở ngươi này làm lụng ta có thể hay không mua hôm nay mỉ gói thôi h ạ o lúc nói chuyện mặt đầy mong đợi nội tâm còn có một ném ném xấu hổ mặc dù hắn trước thời hạn rời đi này sau mấy ngày mỉ gói cũng không ăn được nhưng mình a t ỷ sau này nhưng là ở hắc điếm công việc muốn bao nhiêu mỉ gói hỏi nàng đi lấy không là đủ rồi bất quá hôm nay hắn làm lụng được mua mỉ gói cơ hội nhưng là được muốn lấy được nhìn mình tương lai em vợ lên tiếng dương phàm nào có cự tuyệt lý lẽ cười miễu thêm vài lần chính mình tủ sau đó lấy ra hôm nay thôi hạo có thể mua mì gói đưa đi hai người ở một bên trình sử mặc nặng nề n ổ một b à i nước miếng c h ọ c khí hắn vị kêu mấy dương mì gói giúp dương phàm nói một câu cũng coi là đắc tội thôi n g u y ệ t nhi dương phàm ta hôm nay nhưng là không đếm x ỉ a đến giúp ngươi ta đây biểu mội có thể là đã ra danh hung hãn ngươi được nhiều hơn nữa cho ta mấy dương mì gói đền bù ta xuống trình sử mặc liếm mặt nói đi đi đi cũng cho ngươi tam dương rồi còn muốn nhiều không cho trong vòng một ngày tổn thất hai cái quài cũng đều là chỉnh sử mặc r a liên quan cái này làm cho đến dương phàm thập phần thương tiếc nhưng hắn tức giận cũng không thể rơi tại trên người thôi nguyệt nhi này ở một bên chỉnh sử mặc vừa vận thành nơi c h ú t giận h ừ vong ân phụ nghĩa ngươi tại sao hết lần này tới lần khác muốn thôi nguyệt nhi cho ngươi khi công nhân viên ngươi chiêu nàng có thể không phải là thu cái mẫu lao hổ để lui về phía sau có thể có ngươi được thấy dương phàm không đồng ý chỉnh sử mặc cũng không bắt buộc có thể bắt được tam dương cũng xem là tốt bất quá hắn vẫn có chút không rõ tại sao dương phàm liền nhất định phải thôi nguyệt nhi lưu lại đưa đi cái kiêu mẫu lao hổ là không phải rất tốt sao nói tới cái vấn đề này dương phàm hơi sừng sờ trình sử mặc là thôi nguyệt nhi biểu hình hai người cũng coi là có chút quan hệ trình sử mặc quan hệ này mạng giao thiệp có thể dùng bên trên vừa thấy đại yêu ngươi có thể nghe qua dương phàm cũng không tình d i u dếm trực tiếp nói cho trình sử mặc cái gì vừa thấy đại yêu ngươi hướng về phía thôi nguyệt nhi vừa thấy đã yêu ngươi nhìn chúng nàng điểm nào rồi hả p h ú c ha ha ha ha dương phàm a dương phàm không nói trước ta kêu biểu bội bạo lực chặt chỉ riêng nàng là bệ hạ thân phong khuynh thành công chúa ngươi liền không có cơ hội hay lại là hoa điểm tâm tư đem nàng đưa đi đi t r ì n h sử mặc nghe dương phàm như thế nói đến một trận cười to thôi nguyệt nhi nàng tuy không thô bạo nhưng là cánh tình nóng n ả y là có danh một lời không hợp sẽ gặp quét quét vây roi chương i d Phạm tám h phận Thôi Nhi â n này cùng đến、thôi、Nguyệt chênh u lệnh q nhiều, h ô nay mươi n g Phạm trọc hẹn gặp bạch đại gia ngươi biết cái gì cầm mì gói liền đi cho ta đỡ cho ta nhìn phiền lòng dương phàm tự nhiên biết hiện nay hai người t r ê n h lệch đuổi kịp thôi nguyệt nhi là một chuyện cưới thôi nguyệt nhi về nhà lại là một chuyện lui về phía sau đường mặc cho nói trọng xa a t r i n h sử mặc nghe dương phàm này nói một câu cũng chỉ cho là là đùa giỡn nghe một chút liền có thể cũng không để ở trong lòng nằm hắn tam dương mì gói lòng bàn chân mặt du chạy tắt nhanh hắn phải nhanh lên một chút trở về đ ế m thử một chút này tân khẩu vị mì gói một ngày cũng náo nhiệt hát điếm giờ phút này rốt cuộc yên tính lại dương p h à m bất đắc dĩ nhìn một cái trong điếm hỗn loạn bộ dáng thật sâu thở dài đáng được c ăn mừng lần này tủ chỉ là rách mở ra một lỗ hổng, vẫn không tính là đến báo hỏng quá miễn cưỡng còn có thể dùng mặc dù bây giờ trong điếm chi tiêu giàu có bất quá nên giảm bớt vẫn là phải giảm bớt cái quầy này bên trên vết rách càng có thể nói rõ đây là hát điếm khai trương tới nay trải qua dương p h ạ m cầm rẻ lau lau hai cái cho b ù i lau đi sau vỗ một cái quầy người tốt chịu đựng cách mạng còn cần cố gắng t i ể u quán bên ngoài xây được r ờ i chức vụ kết thúc còn lại nửa tháng thời gian nửa tháng để chứa đựng tu t i ể u quán nếu thả tại hậu thế khẳng định không thể hoàn thành xây xong sao phọ m ã đệ hỷ vật này yêu cầu hơn một tháng mới có thể tan hết nhưng bây giờ cái thời đại này cũng không có phọ m ã đệ hỷ xây xong tựu i quán liền có thể khai trương gõ gõ gõ một chàng tiếng gõ cửa vang lên dương lão bản ngươi ở đâu dương phạm tâm lý tính toán tựu i quán sửa sang chi phí cùng với sửa sang chương trình ngoài cửa tới một gã sai vặt nhìn hắc điếm rơi xuống cửa gỗ không dám vào đến không thể làm gì khác hơn là gõ gõ cửa gỗ dương phạm ngẩng đầu lên nhìn liếc mắt người vừa tới lại túi đầu xuống nói cửa tiệm đã đóng cửa không bán một số thứ rồi có nhu cầu lời nói ngày mai trở lại đi dương lão bản ta là thúy xuân luyện phái tới đưa tin gã sai vật thấy bên trong có người cung kính đi tới đem một phong ký tên dương phàm tin đặt ở nứt ra trên quầy vung xuống tin sau gã sai vật cũng không nói nhiều một câu nhanh chóng xoay người rời đi dương phàm nháy nháy mắt thúy xuân luyện bạch đại ra đưa tới hắn mở ra tin đập vào mắt đó là bạch đại gia kia ngay ngắn lụa hoa chữ khải nhỏ viết tay nét chữ này nhu thuận lại có lực người bình thường có thể bắt t r ư ớ c không đến dương phàm không nghi ngờ làm hắn đầu đầu tờ thư bắt đầu nhìn ngày mai thành mời dương lão bản thúy xuân luyện nói chuyện hợp tác một chuyện ký tên bạch đại gia hôm nay chỉ là bước đầu cùng bạch đại gia quyết định hắn còn dự định mấy ngày nữa lại đem cuối cùng định ra hợp đồng đưa cho bạch đại gia không nghĩ tới nàng gấp gáp như vậy ngày mai liền muốn lần nữa thỏa thuận dương phàm luôn xuống phong thư nếu ngày mai gặp mặt hắn còn không bằng đợi hai người tại chỗ lúc từng cái hàng g i a hiệp ước yêu cầu dương phàm đem trước thảo ra hợp đồng để ở một bên đứng dậy đứng ở hắc điếm cửa trống c ầ m chầm tư cửa này bị thôi nguyệt nhi đ ặ p phế bây giờ cũng tu không nổi dương phàm nhìn một chút trên đường thỉnh thoảng liền có mấy cái quần áo thường cấm vệ quân đi qua bóng người khoe miệng có chút câu khởi lý nhị đối với chính mình như vậy phong bị phái nhiều như vậy đôi con mắt theo dõi hắn tốt như vậy tài nguyên nhân lực cũng không thể phóng lãng phí dương phàm đem rơi xuống cửa gỗ để ở một bên ở trên cửa bút lớn vung lên một cái viết lên đóng cửa hai chữ vồ vô, vô tay tiêu sái vào cửa chân trời cuối cùng một vệ thải hà dần dần bị màu đen thay thế phồn tinh phủ đầy khắp bầu trời đêm trong hoàng thành quất sắc đèn đuốc sáng trang cam lộ điện trung lại phá lệ an tĩnh thái cự cung c cam lộ điện lý nhị ngồi nghiêm chỉnh nghe phía dưới không người cấm vệ quân trình bày hôm nay h ắ c điếm tình huống ngươi chắc chắn ngươi không nhìn lầm lý nhị cầm trong tay tấu trương nặng nề bông xuống c a o mày nhìn báo lại tin tức cấm vệ quân hồi hoàng thượng thuộc hạ không dám báo láo hai tay cấm vệ quân ôm quyền nâng tại trên c h á n trả lời lý nhị r ọ i một cái dương phàm trâm phái gia nhân trả lại cho hắn làm giữ cửa thật là há có lên lý chừ lần đó ra đâu rồi còn có động t í n h gì mặc dù lý nhị t ứ c nhưng đối với dương phàm loại này xử sự, sự phong cách nhưng là càng ngày càng thưởng thức dương phàm người này lớn mật có tài người khác không dám làm không dám nghĩ chuyện rơi vào cái kia đều được chuyện bình thường khuynh thành công chúa hôm nay đi hắc điếm hơn nữa dưới cơn nóng giận còn đập hắc điếm bề mặt dương phàm cùng thúy xuân luyện có qua lại nhưng thúy xuân luyện thanh lâu nơi nam nhân đi chỗ đó đảo cũng bình thường cấm vệ quân trực tiếp coi thường chuyện này mang tính lựa chọn báo lên khuynh thành công chúa sự tình n g u y ệ t nhi n g u y ệ t nhi đi hắc điếm làm gì sao còn đem hắc điếm đập chuyện gì xảy ra lý nhị hơi kinh ngạc không biết bạch dương buồm làm sao lại chọc tới k h u n h thành cái kia tiểu lạt tiêu rồi kia cấm vệ quân hơi trần trừ ngay sau đó nói tựa hồ là dương p h ạ m đem thôi thị dòng chính công tử thôi hạo giam ở để cho hắn ở t i ể u quán trên công trường bê gạch khuynh thành công chúa phát hiện dưới cơn nóng giận liền đem hắc điếm đập muốn là không phải chỉnh tiểu công giang ăn sợ rằng dương p h ạ m cũng sẽ bị đánh một trận lý nhị xứng sở dương p h ạ m không chỉ có đem thôi hạo giam còn để cho hắn bê gạch này thao t á c cũng quá rối loạn đi hắc điếm bị đập lý nhị nghe được cái này tin tức trong lòng rất thoải mái đánh thêm mấy lần cũng phải nhường dương phàm chịu thiệt một chút đỡ cho l u ô n để cho hắn chiếm tiện nghi đương đương một nước c h i chủ cười trên n ổ i đau của người khác dương phàm hắc điếm bị đập chuyện này nếu như truyền đi không biết có thể vén lên bao lớn đợt sóng khóe miệng của cấm vệ quân rút ra rút ra có chút đau lòng dương phàm hắc điếm hẹn bạch đại g i a thương lượng công việc dương phàm ngủ đến giữa trưa mới tỉnh hay lại là kia thân xám xanh trường bảo cả lơ phất phơ bộ dáng liền hướng thúy xuân n huyện khoảng cách có chút xa Đông đến、Tây、đi hơn phân nửa Tây tọa t r ước ờ n An Thành. dùng, g thể thể Đã có xe đạp có thể dùng, có có xe m i mẻ m đồ vật ặ dù hắn chừng ó vậy do t â phân n phận của hắn nếu như hiện ra ở trường An Thành chung lời nói, dước lấy phân tranh tuyệt đối không、ít. nghĩ như thế, Dương Phạm cảm giác mình vẫn tốn cũng vận động Phạm phải thế, khiêm chút của dước cảm giác coi Ước ra tuyệt lời đối Đi rồi. ở ít, một ít. một là là lấy đi nửa giờ xa xa nhìn thấy thúy xuân luyện cao ốc bóng dáng dương p h à m ngáp một cái chép chép miệng đi tới hắn hai bước làm một bước khen lên thúy xuân luyện trước cửa n ư c thang hướng về phía bên cạnh giống vậy ở ngáp gã sai v ậ t nói p h i ề n thoái thông báo một tiếng liền nói dương phàm tới mặc dù bạch đại gia xuất thân là không phải rất tốt nhưng đơn giản tiếp xúc đi xuống dương phàm đối cái này khắp nơi tràn đầy thần bí nữ tử rất là tôn kính có lẽ là bạch đại gia đã sớm đã thông báo mới vừa rồi còn là một bộ quyện thái gã sai v ậ t nghe được dương phàm hai chữ này thái độ biến đổi con ngươi cũng sáng lên không người ở trước mặt cho dương phàm dẫn đường dương lão bả ngài lên lầu chúng ta ông chủ một mực chờ ngươi đấy dương phàm gật đầu một cái vừa đi vừa quan sát thúy xuân n g u y ệ n bên trên tới là buổi tối trong lầu náo nhiệt phi phàm hôm nay tới là ban ngày ở chỗ này không nhìn thấy một cái khác h nhân liên đả tảo vệ sinh người làm cũng một bộ không hứng lắm bộ dáng bạch đại gia nói thúy xuân n g u y ệ n làm ăn thảm đạm cũng t ỉ n h không phải là toàn bộ giả bất quá ban ngày là không phải sân nhà vãn thượng nhân vẫn sẽ nhiều trường an thành đệ nhất tràng sở giải trí danh tiếng có thể không phải bản gã sai vật đem dương phàm dẫn lên lầu ba ở một gian buồng ngoại gã sai vật dừng bước đẩy cửa ra sau tỏ ý dương phàm đi vào dương phàm bước chân hơi ngừng này nhã gian đúng là nói chuyện làm ăn địa phương tốt chỉ là cửa vừa mở ra đã nghe đến nồng đậm mùi thơm ở bên ngoài nhìn bên trong cũng là béo mập màn này nhã gian bầu không khí cực kỳ mập mờ dương lão bản mời lần nữa chờ chúng ta ông chủ sau này liền đến gã sai vật thấy dương phàm chân trở ở một bên nhẹ nhàng nói nếu đều tới nào có gần đến giờ đầu lùi bước nơi này là thanh lâu mỗi một gian phòng cũng là như thế ăn mặc hắn cần gì phải ngạc nhiên dương phàm tự mình ở nội tâm khuyên lớn nghĩ thông suốt sau cất bước đi vào chương 8 á m bạch đại gia căn phòng thứ 8 á m bạch đại gia căn phòng sau khi đi vào mùi thơm kia càng phát ra đậm đà tựa như mùi hoa vừa tựa như đàn hương rất nồng nhưng là lại không làm cho người ta chán ghét so với trên người a lan hương thảo vị dễ ngửi hơn trăm lần cũng không biết gần đây a lan đang chơi đùa cái gì đó cũng không tìm đến mình hối đoái thuần huyết quý tộc xáo trang chẳng lẽ phát hiện mình âm mưu chuẩn bị thoát đi hố lửa bên trong phòng trên bàn gỗ sớm đã chuẩn bị xong rồi nước trà điểm tâm dương phàm coi thường nước trà nắm điểm tâm ăn một khối ngọt ngào hương vị sữa vị ở đầu lưỡi nổ tung mùi vị để cho hắn rất thích liền ăn mấy khối cũng không cảm thấy ngọt ngào ngược lại thì càng câu khởi thèm ăn dương phàm theo lễ phép tội ác chi thủ cuối cùng bông xuống phát ra ngây ngô đợi bạch đại ra tới không bao lâu ngoài cửa vang lên động tĩnh cửa phòng mở ra đi vào nhân lại là không phải bạch đại gia liên xương cô nương dương phàm kinh ngạc nhìn người vừa tới thúy xuân luyện đầu bài cô nương liên xương c h ậ m c h ậ m tới trong tay còn bưng một bình thanh rượu này là không phải bạch đại gia hẹn hẳn đến hẹn người khác lại không xuất hiện là ý gì cũng là không phải dương phàm không thích liên xương chẳng qua là cảm thấy bạch đại gia chậm c h ạ m không lộ diện an bài như vậy mập mờ căn phòng có kêu đầu bài cô nương thấy hắn lần này cố làm huyền hư là đang trêu hay lại là dò xét công tử mụ mụ để cho ta đưa rượu tới sắc mặt của liên xương ôn nu có thể đôi t r ò n g mắt kiệt nhưng là vắng lặng loại này mặt ngoài công phu làm như thế giả tạo dương phảm cũng là có chút điểm tính khí hắn không làm ngôn ngữ chỉ một ngón tay như có như không thoáng chút gõ mặt bàn ánh mắt không che giấu chút nào đánh giá liên xương liên xương nắm cái đồ sứ trắng ly rượu đặt ở trước mặt dương phảm giúp hắn rót thêm rượu tiếp lấy dơ ly rượu lên đưa tới dương phảm bên mép công tử mời dùng liên xương an vị ở dương phảm bên cạnh hai người cách gần như vậy dương phạm liền càng có thể cảm nhận được liên xương đối với hắn chẳng ghét rất hiển nhiên liên xương cũng không nguyện ý tới đây bồi tửu i n à y không tình nguyện cũng hiện ra mặt rồi cũng không khả năng là tới cám dỗ hắn thực ra liên xương như vậy thái độ cũng không khó khăn đoán dù s a o ngày đó ở thúy xuân luyện liên xương thiếu chút nữa là có thể đem chỉnh sử mặc mời làm nhập mạc chi tân rồi muốn là không phải lý hữu lấy dương phạm làm lý do đầu tới quấy dối liên xương phỏng chừng đều đã đem chỉnh sử mặc mê ngũ mê ba đạo rồi rượu đã đặt tại mép khóe miệng của dương p h ạ m hơi nít h lên nhỏ túi đầu đem trong ly rượu rượu uống một hơi cạn sạch chỉ là mới uống vào trong miệng lập tức có phun ra ngoài phi phi phi người đây là rượu hay lại là thủy khó như vậy lây à? nói là rượu nhưng là dương p h ạ m một chút mùi rượu cũng không uống được chỉ cảm thấy là có chút mùi rượu cửa vào sau còn có chút n g ọ t đục ngầu rượu để cho dương p h ạ m không nghĩ thể nghiệm lần thứ hai Ngươi, Dương Phạm là nghĩ phun tới trong ly, nhưng liên xương nhanh. tới hồi đi Phạm thu là ly, quá tay này vừa phun hơn nửa cũng văng đến quần áo của nàng bên trên vốn là người mặc lùa mỏng n à y dính vào rượu bộ dáng vô cùng chật vật dương phàm là quân tử loại trang diện này thấy cũng nhiều bỏ qua một bên ánh mắt hoàn toàn không thèm để ý liên xương bây giờ sắc mặt có bao nhiêu khó khăn nhìn liên xương cố nén tức giận đứng lên liền đi ra ngoài dương phàm nhốn vai không thèm để ý chút nào n ắ m khôi bánh bằng sữa quá quá miệng liên xương sau khi đi đã lâu bạch đại gia mới xuất hiện mà liên xương cũng đổi một bộ quần áo theo ở phía sau bạch đại gia như c ũ một thân bạch đ i rỉa lấy cái khăn chè mặt kỳ nhân ta ở chỗ này bồi tội để cho dương láo bản đợi lâu bạch đại gia manh mối lộ vẻ cười hướng về phía dương phàm nói dương phàm gật đầu một cái coi như là đáp lại chú ý tới liên xương sắc mặt rất khó nhìn bạch đại gia ngồi ở dương phàm đối diện liên xương đẩy bạch đại gia sau khi ngồi xuống ánh mắt một chút không cho dương phàm cái này rất giống là một cái tiểu hài gặp ghét nhân ngoài miệng không nói nhưng làm ra hành động đều tại bài xích đối phương dương phàm ngồi cũng không nóng nảy chờ bạch đại ra trước khai triển đề tài dương lão bản có thể là ưa thích bánh ngọt này lúc đi vào nàng liền chú ý tới trên bàn bánh ngọt thiếu rất nhiều dương phàm cũng không che giấu lại đem lên một khối bánh ngọt nhét vào trong miệng nuốt xuống sau ha mồm ngươi bánh ngọt này so với rượu ăn ngon hơn nhiều dương lão bản nói đùa ngươi hưởng qua thượng đằng rượu còn chuẩn bị mình mở tự quán coi thường thúy xuân luyện rượu cũng là bình thường bạch đại gia cười ha hả hướng về phía dương phạm nói đối với mới vừa rồi hắn vô lễ hành vi cũng không thèm để ý dương phạm thấy bạch đại gia chậm và bầu không khí há m ù m nói bạch đại gia lui về phía sau chúng ta hợp tác thời gian rất nhiều ngươi cũng không cần như vậy sinh phân có cái gì nói thẳng đó là mới vừa rồi còn có chút câu n ệ bạch đại gia nghe dương phạm như vậy nói một câu trong lòng một tảng đá lớn hạ xuống nàng có chút túi đầu xuống nói tiếp nếu dương lão bản lên tiếng ta đây cũng không vòng vèo tử rồi d i ệ u thủy sinh y dương láo bả ngươi nói một chút ngươi có thế để cho lợi nhuận có bao nhiêu bạch đại gia vừa nói chuyện con mắt trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m dương phàm mới vừa rồi dương phàm nói là không phải lời khách sáo hắn không thích nhất chính là làm bộ làm tịch nếu bạch đại gia đã đem lại nói thẳng thắn như vậy sắc mặt của dương phàm đông lại một cái nghiêm túc nói ta mở tiểu quán nguồn hàng hóa an toàn lượng cũng nhiều bạch đại gia ngươi muốn bao nhiêu ta liền có bao nhiêu bất quá rượu này ngươi không cách nào lấy thúy xuân luyện danh hiệu bán đi rượu hay là ta t i ể u quán rượu chỉ là ở ngươi kia bán mà thôi bạch đại gia nghe này gật đầu một cái dương lão bản ngươi yên tâm tên rượu hào ta đương nhiên sẽ không đổi từ nơi nào đem ra rượu dĩ nhiên là tên gọi là gì nàng bắt được thúy xuân luyện cũng sẽ không đổi xuống ta muốn bạch đại gia ngươi hiểu sai ý tứ của ta là ngươi lái thúy xuân luyện chẳng qua là ta t i ể tiểu quán định giá một dạng ngươi kiếm chỉ là tiêu thụ rượu tiền huê hồng đơn giản mà nói chính là bán mười bình rượu ngươi có thể được một chai rượu tiền ngữ khí bình thản dương phàm nói xong trên mặt vẻ mặt rất là tự nhiên chỉ là bạch đại gia nghe nhưng là một hồi t r ầ m mặc nhìn con mắt của dương phàm hiếp lại dương lão bản ngươi đây ý là nắm ta thúy xuân n g u y ề n mở cái thứ nhì t ử quán thúy xuân n g u y ề n nhiều năm bảng hiệu đặt ở vậy mặc dù là phong hoa tuyết nguyện nơi nhưng ở trường an thành trung dậm chân một cái cũng là có thể vén lên sóng gió dương phạm loại ý nghĩ này căn bản cũng không có đem thúy xuân luyện làm ngang hàng địa vị đồng bạn hợp tác mặc dù hắp điếm biểu hiện rất t h â n bí hàng hóa cũng rất mới mẻ nhưng không khỏi cũng quá xem thường người đi chiếu dương phạm ý tứ lại muốn lợi dụng nàng này có s ẵ n bảng hiệu cho mình gom tiền đúng cũng là không phải dương phạm còn là một bộ trong lòng có dự tính bộ dáng bạch đại gia từ dương phạm trên mặt không nhìn ra một chút hốt hoảng vậy n g ư ơ i ngược lại là nói một chút ta tại sao phải đồng ý chuyện này ta có ích lợi gì ánh mắt của bạch đại gia trở nên nghiêm túc thật giống như một dây kế tiếp sự tình sẽ gặp đàm phán không thành khóe miệng của dương phàm mỉm cười nói chuyện làm ăn trọng yếu nhất chính là muốn có năng lực tiếp nhận được hết t h ể khí phách này một phần khí phách có thể trên nhiều khía cạnh c h ấ n áp đối phương bạch đại gia đó là bị phần này khí phách c h ấ n trụ thúy xuân luyện giúp ta t i ể u quán bán rượu có một thành lợi nhuận chỉ cần cùng thường ngày làm ăn là có thể nhiều một cách đặc biệt da nhất bút khả quan thu nhập bạch đại gia t ố c như vậy làm ăn tại sao ngươi không làm đây hơn nữa có ta t i ể u quán danh hiệu ngươi thúy xuân luyện địa vị còn có thể nâng cao một bước cớ sao mà không làm đây dương phạm nhẹ giọng giải thích đem thật sự có lợi ích quan hệ b à y ở ngoài sáng song phương đều biết trong này con đường một thành quá ít lại thêm hai thành dương phạm giải thích như vậy sau bạch đại gia bị chặn lại suy n g h ĩ nghị thông suốt thúy xuân luyện xác thực chỉ kiếm không thua thiệt nhưng là một thành lợi nhuận quả thực quá ít bạch đại gia ngươi chỉ cần nâng cốc bán đi còn lại cũng không cần quản nếu là ngươi còn chiếm rồi tam thành lợi nhuận Ta tiểu đây quán chương ò n có mở a y không? d Phạm tám h ấ y b mươi hai hoa đào thơ thứ tám mươi hai hoa đào thơ bạch đại gia nghe xong dương phàm nói chuyện rơi vào trầm tư dương phàm tịu i quán bán ra rượu có được hay không nàng không biết nàng lúc ban đầu mục đích chẳng qua chỉ là mượn tiểu quán tồn tại cùng ngụy vương đi c h u n g đường bây giờ ngụy vương danh tiếng chính thịnh mơ hồ có thể cùng đông cung một vị kia xoay cổ tay nếu là có ngụy vương ở sau l ư n g chỗ dựa k i a thúy xuân huyện địa vị nhất định có thể tiến hơn một bước đồng thời nàng đối dương phàm cũng có chút hiếu kỳ cũng muốn hướng về phía dương phàm có càng nhiều giải nhưng hôm nay này cọc làm ăn vô luận như thế nào là nhất định phải nói giá dương phàm cho lợi nhuận thật sự là quá ít dương phàm thấy bạch đại gia còn suy nghĩ lại nói tiếp bạch đại gia ngươi này thúy xuân luyện kiếm cũng là không phải phần này tiền l i n rượu dùng ta t i ể u quán rượu cho ngươi mời chào khách hàng này cọc làm ăn nói thế nào ngươi cũng thua thiệt không được a thử nghĩ ngoại trừ ta t i ể u quán ngoại trường an thành ngươi là một nhà khác có thể bán ra đồng loại rượu thủy địa phương chuyện làm ăn kia còn không phải là chia phút đến cửa thúy xuân luyện làm ăn là nam nhân đ ấ y quần tử bên trong tiền rượu bán được khá hơn nữa cũng chỉ có thể trợ hứng mà thôi thú chi trải qua lần trước trình x ử mặc cùng lý hưu ở thúy xuân huyền đại náo sự kiện sau thúy xuân huyền làm ăn đã co tuột xuống chừng mấy gia thanh lâu đã mắt lom lom bạch đại gia không thể không đi ra ngoài tìm còn lại phương pháp kiếm tiền bây giờ bị dương p h ạ m như vậy nhắc một điểm nàng đến lúc đó m u a lái có dương p h ạ m t i ể u quán rượu dót vào đúng là có thể để cho thúy xuân huyền ổn định địa vị hơn nữa tiến hơn một bước cơ hội được một thành lợi nhuận liền một thành bạch đại gia tay trợt vũ một cái mặt bàn đồng ý dương phàm này một cái quyết định dương phàm trên mặt lộ vẻ cười theo thói quen đưa tay ra mà lần này bạch đại gia cũng rất tự nhiên cùng hắn bắt tay trước dương phàm một bước nói hợp tác vui vẻ nhìn bạch đại gia như thế lên đường dương phàm thập phần mừng rỡ để cho gã sai v ậ t lấy tới giấy bút hiện trường định ra hợp đồng thêm vào song phương cũng có đồng ý hay không điều ước sau đó chữ ký đồng ý chấm nhất là nửa tháng sau ta t i ể u quán sẽ gặp khai trường đến lúc đó ngươi cần nhậm chức ta t i ể u quán giám đốc chớ có quên đương nhiên rồi đồng thời cùng thúy xuân luyện hợp tác ở khai trương ngày kế sẽ lập tức có hiệu lực dương phạm đem hợp đồng thu cất hướng về phía bạch đại gia khai báo sau đó sự tình đối với lần này đợi yêu cầu bạch đại gia cũng không có ý kiến gật đầu một cái coi như là đáp lại lần trước bạch đại gia cũng không cùng dương phạm dùng nữa mà lần này dương phạm cũng rất có lễ nghi không đồng ý giải quyết xong hiệp ước chuyện liền tự động rời đi mùi thơm tập nhân trong n h à t thất bây giờ cũng chỉ còn lại có liên xương cùng bạch đại gia mọi người ngươi tại sao đồng ý hắn tên hôn tiểu tử kia để yêu cầu cõi đời này nơi nào có cái gì tốt rượu quỳnh tương ngọc dịch cũng chỉ thường thôi liên xương tức giận q u á t miệng đến đối với dương phàm bất mãn vào thời khắc này lộ rõ rõ ràng chính là một cà lơ phất phơ hôn tiểu tử thế nào xứng với bạch đại gia thưởng thức há mồm chính là chín một đôi phân bạch đại gia còn hết lần này tới lần khác cũng đồng ý nghe liên xương như vậy than thiền bạch đại gia cúi đầu xuống cười k h ẽ mấy tiếng nàng tay cầm lên một khối bánh bằng sữa vén lên cái khăn che mặt nếm thử một miếng cửa vào mềm mại nhu ngọt ngào hương vị sữa vị ngọt mà không n g án trong lầu đầu bếp làm bánh ngọt thật là càng ngày càng ăn ngon rồi bạch đại gia ngươi ngược lại là nói chuyện nha hưởng công để cho người ta chiếm tiện nghi liên xương càng nghĩ càng giận hôm nay bạch đại gia để cho nàng ra mặt đến sò xét dò xét dương p h à m nhưng không nghĩ tới người kia đúng là cái nói năng tùy tiện dê cụ hói nàng một thân rượu nhìn bộ dáng kia của h ắ n rõ ràng chính là c ủ ý lúc trước ngươi còn khen nhân làm thơ làm tốt lắm thế nào mới cách mấy ngày liền cảm giác nhân ra là một cái hôn tiểu tử rồi hả này bánh bằng s ữ a ăn ngon là ăn ngon nhưng là loại này đ ồ ngọt cũng là không phải nàng việc yêu thích gần cắn một cái liền đem còn thừa lại bánh ngọt thả lại trên bàn cái gì cái gì thơ liên xương hơi nghi hoặc một chút ngay sau đó sắc mặt hơi c h ầ m lại không dám tin hỏi chẳng lẽ hỏi chẳng lẽ hôm đó chọn hoa khôi hoa đào làm thơ ta chú ý bài hát kia là hắn viết liên xương hơi sừng sờ trong đầu nhớ lại ngày đó ở thúy xuân luyện thật sự chuyện phát sinh tiếp lấy vẻ mặt kinh ngạc hỏi lên bạch đại gia gật đầu một cái nói ngày đó dương p h ạ m cùng trình tiểu công gia cùng tới bài hát kia hoa đảo thơ là hắn viết bất quá ngược lại cũng buồn cười hắn đem bài hát kia thơ bán cho trình tiểu công gia như thế đủ để truyền thế danh thiên lại bị hắn bắn đi nếu để cho quốc tử giám những sĩ tử kia biết sợ là không tránh được dùng ngòi bút làm vũ khí một phen trong lầu chuyện phát sinh có chuyện gì là bạch đại gia không biết rõ ràng có một thân tài hoa tuy nhiên lại dùng đó mới hoa đổi kim tiền rõ ràng có thể có bó lớn cơ hội kiếm tiền nhưng là thật giống như hắn lại là không phải để ý như vậy tiền dương phàm người này quá mức thần bí vô luận là hắn tự thân hay là hắn phía sau nhà kia h ắ t điếm cũng để cho đến bạch đại gia hết sức tò mò tự từ, từ ngày đó chọn hoa khôi sau liên xương hướng về phía bài hát kia thơ k h ắ c nhớ không quên nàng còn âm thầm nhớ thơ sao chép ở một quyển thi tập bên trên trong lúc rảnh rỗi sẽ gặp nhớ nhung học hỏi lâu ngày cũng không biết là đối nhân nhớ nhung hay là đối với thơ hiện nay liên xương đột nhiên biết thơ này câu đó là do dương phàm làm cái kia để cho hắn thật là ghét dê cụ mặc dù có đầy bụng tài hoa trong lúc nhất thời thương sương trong lòng quấn quít không dứt bạch đại gia nhìn trầm tư liên xương cũng sẽ không làm nhiều ngôn ngữ nắm hợp đồng đi ra ngoài lô quốc công t r o n g phủ biến mất mấy ngày vài đêm thôi hạo rốt cuộc tự do tựa như cùng vui chơi n g ư ờ i hoang phóng đang không kềm chế được muốn làm cái gì liền làm gì so với ngày xưa còn phải tự do p h o n g khoáng thôi nguyệt nhi cũng không làm ngăn trở dù sao hắn bị người chèn ép rồi nhiều ngày như vậy bị tứ thư ngũ kinh dạy dỗ thôi hạo bây giờ không để ý lễ nghi hai chân đong đưa phải dựa vào ở trên ghế thái sư kia tư thế ngồi giống như là không có xương người thôi nguyệt nhi khen nhữ mày một cái nàng cũng không thèm để ý giờ phút này thôi hạo tư thế mà là ở ý trong không khí trôi giạt này một cổ thần bí mùi thơm ngươi cầm trong tay là cái gì thôi nguyệt nhi nhìn chằm chằm thôi hạo trong tay kia tiểu ống đồng bộ dáng vật kiện hết sức tò mò trong không khí mùi thơm này thật giống như liền là từ đâu nhi móc ra thôi hạo thử chuồn lại ăn một hớp lớn mì gói mơ hồ không do nói ta đây tiết đây là gói mì người nói cái gì thôi nguyệt nhi cũng không nghe rõ để cho thôi hạo lặp lại lần nữa thôi hạo nhanh chóng đem mì gói vớt lên toàn bộ nuốt vào tiếp lấy lại hét lớn rồi miệng nước mì thỏa mãn thở dài sau đó hướng về phía thôi nguyệt nhi nói a tỷ đây là mì gói từ dương phạm nơi đó mua về ta còn có tam thủng a tỷ ngươi có muốn hay không ta phân ngươi một thùng mùi này có thể ăn ngon rồi thôi h ạ o mới vừa rồi đã liền ăn tam thủng bụng hắn chỉ cảm thấy nửa bụng mà thôi mặc dù có chút không bỏ được nhưng là nghĩ đến a tỷ chưa bao giờ hưởng qua mì gói liền không hề keo k i ệ t xuất ra một thùng mì gói liền nhét vào thôi nguyệt nhi trong tay thứ tốt muốn cùng a tỷ cùng chia sẻ mới được ừ vật này ta mới không cần thôi ỉ là liền là nghe liền thập phần mê người, nhưng thập h t mê Nguyệt n hạo i gói nghĩ đến đây mì gói là từ đến Dương h đây mì là từ p m điếm hắc không thèm ăn, nhận Thôi liền lại gói lấy ăn, nặng nặng để lên lại mì để bàn. Thôi hạo một bộ người từng trải dáng vẻ nhìn thôi n g u y ệ t nhi ngự trọng tâm trường nói a tỷ ta biết ngươi đối dương phàm có thành kiến nhưng là hắn trong tiệm bán này m ì gói mùi vị nhưng là nhất tuyệt ta cho tới bây giờ chưa ăn qua như vậy thứ ăn ngon thôi hạo cho chuyện lại đem này m ì gói bỏ vào thôi n g u y ệ t nhi trong tay nghe được thôi hảo nói như vậy lần này thôi nguyệt nhi cũng không có đem m ì gói bông xuống bây giờ đúng lúc là giờ cơm mặc dù nàng một chút thèm ăn cũng không có nhưng là bụng vẫn là rất thành thực v ă n g lên chương tám mươi ba ăn hàng thôi nguyệt nhi thứ tám mươi ba ăn hàng thôi nguyệt nhi a tỷ ta còn có việc này m ì gói ngươi nhất định phải ăn tuyệt đối sẽ không hối hận thôi hảo rất có mắt thấy rời sân lúc gần đi còn giao phó thôi nguyệt nhi nhất định phải ăn thôi nguyệt nhi nhìn cũng không nhìn kia m ì gói liếc mắt xoay người rời đi dương phàm hắc điếm đ ổ vật nàng sẽ không đụng chớ đừng nói chi là đi ăn cô lỗ lỗ đi còn không có ba bước thôi nguyệt nhi bụng liền bắt đầu không ngừng gợi lên trên trống mặc dù thôi hạo đã không ở nơi này rồi nhưng là trong không khí mùi thơm vẫn còn mùi thơm này quả thực câu nhân thôi nguyệt nhi dừng lại bước chân sắc mặt quấn quýt nàng nghiêng đầu ánh mắt đặt ở kia một thùng lão vỏ dưa muối mì thịt bỏ bên trên biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng nàng đã quyết định chủ ý muốn thăm dò hắc điếm t h a m dò rõ ràng dương phạm lai lịch mì gói là hắc điếm thật sự bán theo lý mà nói nàng cũng nên nếm thử một chút biết biết mì gói mùi vị huống chi thôi hạo hết sức đề cử nàng đối mì gói liền càng tò mò hơn rốt cuộc tìm được một hợp lý mượn cớ thôi nguyệt nhi nuốt xuống một ngụm nước miếng từ từ xoay người tay đã cầm lên mì gói nàng liền ăn một miếng nếm nếm mùi hiểu hiểu một chút đối phương thôi hạo đã sớm ngờ tới chính mình a tỷ sẽ không bỏ qua mì gói tiền đường để một bình nước sôi mà thôi hạo cũng tránh ở bên ngoài xuyên thấu qua khe cửa thiểu mẹ mễ nhìn mình á tỷ thôi hạo làm tặc như vậy hóc lưng lại như mèo trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm mau ăn mau ăn chỉ cần là ăn rồi mì gói nhân liền nhất định sẽ yêu loại này thức ăn ngon mê người trình độ sánh bằng nữ còn cao hắn á tỷ ăn rồi cũng nhất định sẽ yêu chỉ cần thôi nguyệt nhi thích mì gói rồi vậy hắn sau này liền có thể kéo á tỷ cùng đi h ắ t điếm ăn mì gói bây giờ á tỷ nhưng là ở điểm đ e n công việc thân là nhân viên Lấy chút mì gói để ó có không phải là một kiện phải nhỏ, mà hắn thông qua hắn h cũng việc là mà một tỷ tay, t qua A bắt đ ư ợ cho càng n i gói. ề u Chuyện mì làm như hắn vậy tốt s a có thể bỏ q u a Để cho A t ỷ thích mì gói chính là bước đầu tiên mắt thấy bây giờ liền muốn thành công rồi thôi hạo làm sao có thể không kích động nắm mì gói thôi nguyệt nhi có chút mê nhìn chằm chằm mì gói một hồi lâu sau mới mở nó ra nàng nhớ thôi hạo hình như là dùng nước sôi phao nó vừa bên trên cũng có nước sôi thôi nguyệt nhi tự học nhưng động tác như cũ trần trờ ngâm mặt làm nước sôi tiếp xúc được mì gói một khắc kia thôi nguyệt nhi còn người cũng tỏa sáng nay vừa mới phao đi xuống mặt mùi thơm càng đậm đà mùi này để cho nàng muốn ngừng cũng không được nàng thấy nước sôi quá nóng không cách nào miệng đến liền dùng miệng không ngừng thổi đánh bậy đánh bạ cũng coi là chờ đợi mì gói hoàng kim tam phút nhìn không sai biệt lắm sao thôi nguyệt nhi cầm lên nghĩa bắt đầu ăn mì vào miệng cái thứ nhất thôi nguyệt nhi vị lôi bị trước đó chưa từng có kích thích nàng vui ăn ngon thực nhưng điểm này người ngoài đều không ăn thân là khuynh thành công chúa tự nhiên muốn giữ cao nhã tư thái qua nhiều năm như vậy nàng đông nam tây bắc mỹ thực đều ăn qua rồi nhưng đơn độc chưa ăn qua giống như mì gói như vậy đồ ăn nhanh nhẹn đơn sơ không nói mùi vị còn thắng được sơn chân hải vị mới vừa rồi còn định cho mình chỉ ăn một miếng thôi nguyện nhi bây giờ miệng cũng không dừng được một cái tiếp ăn một miếng mì gói chua thoải mái kình đạo mì gói là hắn ăn rồi tối thứ ăn ngon, ngon rồi nhanh chóng ăn xong mì gói còn lại nước mì cũng không bỏ qua cho nàng thật giống như có thể hiểu được buổi tối thôi hạo như vậy si mê mì gói rồi nàng cơm không nhiều lắm nhưng này một thùng mì gói đi xuống cũng chỉ là một nửa bụng thôi nguyệt nhi chưa thỏa mãn buông xuống không mì gói t h ù n g xoa một chút miệng đối hắc điếm có định nghĩa mới đối dương phàm hảo cảm cũng tăng cao một chút mà ngoài cửa thôi hạo thấy mình mục đích đ ạ t thành thẳng người cười h i ế p mắt rời đi nhìn a tỉ ăn hắn lại sàm bất quá cũng may hắn trong phòng còn có cuối cùng một thùng mì gói sáng sớm sương mù hơi lạnh tươi đẹp thái dương lên trước nhiệt độ dần dần biến đoạn rộn ràng đường lớn vốn là phi phạm đột nhiên xa xa tiếng huyên náo càng ngày càng lớn vương gia vương gia ngài có thể cẩn thận một chút ha ha ha các ngươi không cho phép dùng chạy đi bộ đổi kịp bản vương có trọng thưởng vương gia a ngài chậm một chút a chật trội trong đường phố đột nhiên xuất hiện một nhóm người lấy l y thái cầm đầu phía sau đi theo một đám vương phụ gia đình đây vốn là rất bình thường vương gia trêu đùa gia đình tình cảnh chỉ là lý thái ở phía trước nhất đi lên xe đạp xưng vụ thân hình phí sức ở xe đạp bên trên vận hành nay quất sắc cục sắt đưa tới dân chúng chú ý không ít người đứng ở bên đường phố nhường ra một con đường nhìn lý thái không biết đến kia là thứ gì hoặc b á t tiểu hài trực tiếp đi theo phía sau xe đạp chỉ bất quá truy nửa ngày không đ ổ i kịp lý thái luôn luôn như vậy mập mạp vóc người từ nhỏ liền rất ít hơn mã xuất hành đều dựa vào xe ngựa lâu ngày hắn cũng quên mất loại này thừa phong khoái cảm nhưng đen quất xe đạp lại cho hắn không giống nhau cảm giác loại này đem tất cả mọi người đều bỏ lại đằng sau loại này tùy ý làm bậy sảng khoái để cho hắn đều quên mình là một vương gia bọn gia đ ì n h rất là bất đắc dĩ vương gia như vậy tốc độ nam tử trưởng thành chạy nhanh lên một chút là có thể đ ổ i kịp nhưng là vương gia hạ mệnh lệnh không thể chạy chỉ có thể đi truy chân này cùng bánh xe so với làm sao có thể hơn được a không bao lâu bọn họ liền vương g i a bóng dáng cũng không thấy rồi chỉ có thể cách đám người nghe được vương g i a tiếng cười những thứ kia tiểu hài tử chân mặc dù ngắn nhưng đều là chạy rất nhanh thì cùng ngụy vương cũng đủ mà đi sắc mặt của lý thái đông lại một cái tăng nhanh đi đứng dẫm đạp xe đạp hắn đã nhiều ngày ở vương phủ luyện tập tài lái xe không phải bình thường được húng chi này đại đường phố thượng nhân đã nhường ra một con đường thẳng tắp mà đi hắn tăng thêm tốc độ thì có khó khăn gì tiểu hai rất nhanh bị bỏ lại đằng sau lý thái ha ha ha cười to cùng tiểu hai tử thi chạy lý thái thắng không anh hùng nhưng giờ phút này hắn nhưng là rất thoải mái nếu là một màn này cho dương phạm nhìn thấy định phải thật tốt cười nhạo hắn một phen hôm nay hắn tới xe đạp ra ngoài chủ yếu một chuyện chính là tìm dương phạm phụ hoàng đối đen quất xe đạp rất hài lòng bây giờ hắn mặc dù đơn xa kỵ được cũng rất tốt coi như mình vào cung d ạ y hủy tử xe đạp cũng không thành vấn đề chỉ là vật này nhưng là dương phạm đặc biệt đưa tặng q u a mục đích chính là muốn gặp một lần tâm thượng nhân hắn đã nhận định dương phạm người huynh đệ này rồi thân càng thêm thân đem dương phạm bồi dưỡng thành em rể cũng không tệ hủy tử gả cho dương phạm tuyệt sẽ không chịu khổ huống chi cũng từ không bái kiến dương phàm bên người có cái gì nữ nhân h ủ y tử sau khi cưới có phụ hoàng cùng chính hắn một ca, ca chỗ a c dựa lượng dương phàm cũng không dám khi dễ h ủ y tử nghĩ tới nghĩ lui lý thái cảm giác mình có lẽ có thể thử tới r ắ t một rắt sợi tơ hường này để cho dương phàm tự mình dạy h ủ y tử xe đạp khẳng định không tệ một mặt hoàn thành phụ hoàng nhiệm vụ bên kia phương diện cũng có thể gia tăng dương phàm cùng h ủ y tử sống chung cơ hội nhất cử lưỡng tiện lý thái cơi cũng có một hồi lâu đi lên xe đạp hơi mật chút đại thở hào hển vẫn như cũ không xuống xe chưa tới một con đường liền đến dương phàm hắc điếm hắn nhất định phải tới xe đạp thấy dương phàm mới được dương phàm vốn là hôm nay là dự định tu môn mới ra ngoài năm cái vồ ù gô muốn động thủ chỉ nghe thấy bên ngoài một trận động tĩnh hắc điếm chỗ vị trí đúng lúc là ở đường phố nơi khúc quanh tầm mắt không có chút nào rộng rãi chỉ có thể nghe được thanh âm không nhìn thấy ra sao động tĩnh dương phàm lắng thai nghe một cái biết động tĩnh thật giống như càng ngày càng tới gần nơi này đây chẳng lẽ là hướng về phía hắc điếm đến đây đi chẳng lẽ thôi nguyệt nhi phát giác mình bị lửa lại đánh tới cửa rồi hắn ở suy đoán trong lòng đột nhiên từ đường phố nơi khúc quanh lao ra ngoài cái thân ảnh quen thuộc chương tám mươi b ố xe đạp ra phố thứ tám mươi bốn xe đạp ra phố dương ào ào ào b u ồ n a rất hiển nhiên người kia cũng ngay đầu tiên nhìn thấy dương phạm thở hổn hển kêu tên hắn dương phạm một con hắc tuyến nhìn kia hao hết nhúc nhích dẫm đạp xe đạp lý thái nhìn cái kia thở mạnh dáng vẻ xem ra là từ ngụy vương phủ cưới đến nơi này ngụy vương điện hạ ngươi như vậy giống c h ố n g khua chiến g tới ta đây tiệm nhỏ làm gì dương phạm luông xuống m ộ t truy hỏi thăm ngụy vương nói ngụy vương đem tự đi xa kỵ đến cửa tiệm sau lúc này mới dừng lại một câu nói không được sẽ không đoạn ở thở hồn hển t ố t sau một hồi mới đáp lời bản vương tới ngươi này tự nhiên là có chuyện tìm ngươi bây giờ ngươi cùng ta vào hoàng cung một chuyến thở ra hơi sau đó ngụy vương hướng về phía dương phạm thần bị nói hoàng cung đây cũng là để cho dương phàm thoáng cái ngây ngẩn đi hoàng cung làm gì chẳng lẽ lý nhị lại nhìn hắn không thuận mắt rồi hắn gần đây có thể an phận rất chuyện gì xấu cũng đều chưa làm qua duy nhất có điểm không tốt chính là coi cấm vệ quân là làm giữ cửa chẳng lẽ đường đường nhất quốc tri quân nhỏ như vậy khí lượng vương ra nhưng là hoàng thượng đối xe đạp không hài lòng trong lòng dương phàm có chút hốt hoảng liền vội vàng nắm ngụy vương thăm dò một chút khẩu phong rất ít có thể ở dương phàm trên mặt nhìn thấy hắn như vậy bộ dáng khẩn trương trong lòng ngụy vương nhất thời cao h ứ n g đến trên mặt bày nghiêm túc mặt nhìn hắn nói này bản vương nhưng khó mà nói chắc được chờ ngươi vào cung sau đó liền biết được chờ hắn vào cung liền sẽ biết đây là một vui mừng mặc dù dương phàm nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ đến chính mình đã làm sai điều gì địa phương lại thấy ngụy vương như vậy kín miệng hắn nếch miệng khe túi đầu với sau lưng ngụy vương vào hoàng cung cũng không có kêu cấm vệ quân đem hắn vồ vào đi ngược lại thì để cho ngụy vương dẫn hắn vào cung như vậy này nhắc tới khẳng định là không phải có cái gì tội lớn dương phàm không ngừng ở cho trong lòng của mình ă n ủi nhưng hắn luôn là sẽ hướng chỗ sâu muốn đi chẳng lẽ dương phàm tâm lý máy động sẽ không phải là lý nhị biết rõ mình đem thôi nguyệt nhi lắc lư đến trong tiệm khi công nhân viên đi làm không tốt thật có thể trước lý thái liền từng nói qua thôi nguyệt nhi là lý nhị yêu thích nhất công chúa một trong chính mình trước kia lần hành vi khẳng định bị cấm vệ quân hồi báo cho lý nhị rồi rất có thể lần này chiêu chính mình vào cùng chính là vì cái này đế vương tâm lại có ai có thể suy đoán đây trước nhất dây hay lại là vẻ mặt ôn hòa một dây kế tiếp nói không chừng sẽ nổi giận để cho người ta đem hắn chém hai loại cực đoan để cho trong lòng dương phàm thấp thỏm bất an con đường đi tới này hắn cũng không ngẩng đầu lên đi theo ngụy vương sau đó tâm lý thậm chí bắt đầu là được có muốn hay không chế định một chút chạy trốn phương án dương phàm ngẩng đầu lên nhìn một chút đây là đâu nhi Dương dừng trước còn đang suy nghĩ chuyện mình, đột nhiên đi về phía trước đến nhân Phạm phía một đột đi suy lại, về ở bọn ê lên, trên, n Nguyễn Vương đưa lưng về phía Dương phạm, nhẹ nhàng nói. Nghe được lý Thái lời nói, Dương、phạm、trần ngầng bảng liền treo ở này cửa cung vận cung. đầu về viết đưa được phía cửa ba Lý lời lại là Phạm, Phạm Thái chữ thải một tấm mà treo trờ b ở kêu họ làm tới phương là không phải cam lộ điện cũng là không phải lý nhị ở tầm cung ngược lại rồi hình như là hậu cung nữ quyến ở cung điện đây là ý gì dương phạm vẻ mặt mờ mịt nhìn ngụy vương đây là tình huống gì chẳng lẽ lý nhị ở chỗ này thấy mình chỉ thấy mới vừa rồi còn một bộ nghiêm túc mặt ngụy vương bây giờ trên mặt lộ vẻ cười nói phụ hoàng để cho ta dạy hủy tử tới xe đạp có thể bản vương kỹ thuật không bằng ngươi cho nên liền nghi ngươi dạy bản vương hoàng n g ụ rồi ngụy vương nói xong con mắt còn chấp chớp một bộ coi trọng dương phàm bộ dáng nghe xong hắn lời muốn nói đây là dương phàm mới xem như phản ứng kịp coi như là minh bạch đây là chuyện gì rồi trước đem xe đạp đưa cho ngụy vương thời điểm hắn liền đề cập với hắn lần này không nghĩ tới ngụy vương càng như thế nhớ ở trong lòng lần này vào cung còn đặc biệt kết hợp hắn chỉ là dương phạm còn chưa kịp nói cho hắn biết nhân hắn nhận lầm hắn muốn tìm khuynh thành công chúa cũng là không phải trong cung ngụy vương ta có một việc sẽ còn nói rõ với ngươi bạch thực ra chớ có trì hoãn nữa á ngươi chỉ có thể ở trong cung d ừ n g lại một giờ mau vào đi dạy bản vương hoàng mội như thế nào tới xe đạp dương phạm còn chưa có nói xong liền bị lòng nhiệt tình ngụy vương đẩy tới này thải vân cung cửa cung chính giữa dương phàm bị đẩy một lảo đảo miễn cưỡng d ừ n g bước ngụy vương đã đi vào cung nội dương phàm thở dài chuyện này sợ rằng được muốn xuất cung rồi mới có thể cùng ngụy vương nói rõ ngụy vương điện hạ bình yên đi vào không đi một đoạn đường thì có thái g i á m cung nữ bên trên đến ngụy vương hành lễ công chúa đây thấy có thái g i á m cung nữ ngụy vương liền trực tiếp hỏi đến tấn dương công chúa ở nơi nào hồi điện hạ lời nói công chúa giờ phút này vẫn còn ở nghỉ ngơi nay sáng sớm liền nghe nói điện hạ sẽ đến nhưng công chúa nói điện hạ đưa tới kia đồ chơi mới nhi dày v ò nhân công chúa thân thể ôm bệnh nhẹ quả thực không thể mệt nhọc cho nên liền đem vật kia cái đưa cho trường nhạc công chúa trong cung rồi thải vân cung chính giữa trưởng sự cung nữ hướng về phía ngụy vương cung kính nói ngươi nói cái gì h ủ y tử bệnh lại phạm dù sao thân là hoàng h u n h đối với mình mội mội thân thể vẫn là rất quan tâm nghe tấn dương công chúa lại ôm bệnh ở giường không cách nào mệt nhọc không khỏi có chút lo lắng bản vương đi xem một chút h ủ y tử ngươi phía trước dẫn đường lý thái hướng về phía cung nữ nói cung nữ liền vội vàng k h ô n g người giọng thấp thỏm nói ngụy vương điện hạ thái y nói công chúa bệnh cần phải tinh dưỡng không thích hợp tiếp xúc quá nhiều người để tránh bị ngoại lai khí tức vọt thân thể chuyện này lý thái có chút sừng sờ lao điện hạ phiền lòng rồi trước đó vài ngày công chúa phong hàn vừa vặn nhưng này thiên quả thực quá nóng vừa ra tới lại cho cảm lạnh rồi bất quá thái y đã nhìn qua nói là nghỉ ngơi thật nhiều là được khôi phục cái này cung nữ từ nhỏ kèm theo tấn dương công chúa lớn lên một như cùng là cái bà v ũ nhân vật hướng về phía tấn dương công chúa quan ái so với cái này ngụy vương còn nhiều hơn đối với ngụy vương câu hỏi nàng đều trả lời tự nhiên nghe được cái này cung nữ nói như vậy ngụy vương trên mặt lo âu yếu bất mấy phần phân phó nói ngươi giúp bản vương mang câu liền nói bản vương đã tới ngươi để cho hủy tử cực kỳ nghỉ ngơi đảng thân thể dưỡng hảo bản vương mang nàng ra đi du ngoạn lưu lại như vậy câu sau đó ngụy vương lại mang dương p h ạ m đi ra này t h ả i vân cung hai người đứng ở t h ả i vân cung cửa ngụy vương nhìn dương p h ạ m mặt lộ vẻ ấy này nói dương p h ạ m này có thể là không phải bản v ư ơ n g không giúp n g ư ờ i là ông trời cũng không cho n g ư ờ i cơ hội hắn lại như vậy thu dương p h ạ m một cái xe đạp bây giờ không người không có làm xong ngược lại còn phải để cho dương p h ạ m xuất lực đi dạy ngoài ra các vị công chúa vô sự có thể dạy công chúa đây cũng tính là ta vinh hạnh dương p h ạ m tâm thượng nhân có thể là không phải trong cung những thứ này công chúa cho nên vô luận dạy cái nào hắn cũng không đáng kể mà đối với ngụy vương phải đợi xuất cung sau đó mới hướng hắn giải thích mới vừa rồi còn cảm thấy có chút ngượng ngùng ngụy vương bây giờ nhìn dương phạm bộ kia không thèm để ý chút nào tư thái nhất thời có chút kỳ quái t r ư ế c đ ê m này đen quất xe đạp đưa vào hoàng cung thời điểm dương phạm lôi kéo hắn đi tặng quà bộ dáng kia nịnh hót hắn cũng không kịp thật giống như đối với hủy tử mối tình tham thiết cái này không quá thời gian vài ngày làm sao lại đổi một bộ khuôn mặt đây chẳng lẽ bị mình đương thời lời nói cho đà kích đợi trong hoàng cung thời gian cấp bách ngụy vương cũng không kịp hỏi nhiều dẫn dương phàm đi đến rồi trường nhạc công chúa trường nhạc cung mặc dù trường nhạc công chúa tương đối điềm tĩnh nhưng đối với đồ chơi mới nhi cũng hết sức tò mò trong lúc nàng nhận được chiếc này xe đạp thời điểm sẽ không đoạn đang nghiên cứu nó toàn bộ trường nhạc cung cung nữ thái giám cũng không biết vật này nên như thế nào dùng có nói là gồm quay tơ có nói là gồm nước rốt cuộc là cái gì trong lúc nhất thời nhưng là đem nàng cho k h ó ở trường nhạc gần đây có mạnh khỏe a ngụy vương vừa vào cửa cung liền nhìn thấy cách đó không xa đ a n g vì đơn này xe phiền nào trường nhạc công chúa trường nhạc vừa quay đầu lại vẻ mặt vẻ buồn rầu không tiêu tan bộ dáng oán giận nói hoàng huynh ngươi thế nào mới đến ha ha ha thế nào hướng về phía đồ chơi này không biết nên như thế nào hạ thủ chứ hoàng huynh nhưng là cho ngươi mời tới vị đại thần huynh n g ộ i giữa cảm tình rất tốt gặp mặt sau hai người hàn huyên chào hỏi cũng rất thân thiết chương tám mươi lăm ố long sự kiện thăng cấp ngụy vương vừa nói chuyện một bên đem dương phảm từ phía sau phóng đi qua trường nhạc công chúa trên dưới quan sát một phen dương phảm tiếp lấy hơi kinh ngạc nói ngươi là dương phảm dương phảm khẽ mỉm cười khẽ k h ô n g người nói trường nhạc công chúa trí nhớ thật là tốt còn nhớ ở tại hạ tục danh trường nhạc hé miệng cười một tiếng nói dương tên lão bản nhưng là vang dội trường an thành dù là trong cung cũng thường xuyên nghe người ta nhấc lên dương láo bản nhà kia hát điếm ta nghe nói hát điếm bên trong rất nhiều ly kỳ cổ quái ngoạn ý nhi chẳng lẽ vật này là ngươi đưa tiến vào cung ta liền nói tại sao từ không bái kiến này các loại vật kiện trường nhạc mặt mũi lộ vẻ cười tự nhiên p h o n g khoáng đối với dương p h ả g cũng rất là tò mò công chúa đoán không sai n à y đen quất xe đạp đúng là trong tiểu điếm đầu phiên bán một số thứ bây giờ còn không đưa ra thị trường trước đưa cho bệ hạ đám công chúa bọn họ thể nghiệm một chút dương phạm tao nhã lễ phép mỉm cười cùng trường nhạc công chúa giới thiệu người có lòng vật này nhìn rất ly kỳ ta một mực không hiểu rõ làm như thế nào chơi đùa ngươi nhanh d ậ y một chút bổn công chúa vật này phải như thế nào dùng trường nhạc công chúa đối hiếu kỳ sự tình quả thực không chịu được tính cũng không muốn đang nói cái gì vội v à n g muốn để cho dương phạm dạy nàng dương phạm gật đầu một cái nhìn một cái giờ phút này trường nhạc công chúa ăn mặc một thân công chúa trang ung dung hoa lệ nửa kéo địa làn váy thập phần hấp dẫn người ánh mắt Mặc dù một ặ c dù m bên ngụy vương cũng nhìn một cái trường nhạc xen vào nói trường nhạc ngươi phải đi đổi một thân cưới trang liền có thể nghe được ngụy vương nói như vậy trường nhạc cũng không chỉ hoán xoay người phải đi đổi quần áo chờ đến hắn lúc trở ra đi nhanh này phức tạp đường trang một thân hỏa hồng cưỡi chứa thân trên đầu đ ồ i tóc cũng đổi thành đơn sơ buộc tóc ai nói nữ tử không bằng nam bây giờ trường nhạc công chúa một thân anh khí có thể so với trên chiến trường nữ tướng quân thật không hổ là lý thế dân con gái mà trường nhạc công chúa cũng rất thích chính mình một tiếng này ăn mặc đi bộ sinh phong bước chân nhẹ nhàng một cái tay khoác lên xe đạp đầu xe khẽ nhếch lên đầu hướng về phía dương phàm nói quần áo đổi xong vậy bây giờ đây từ hắn xuất giá sau đó liền đem này cưỡi trang dấu ở đại dương thành nhật đều là mặc phức tạp váy thân là công chúa trở nên muốn chống lên quốc gia mặt mũi không thể vô lễ không thể không chu vi làm thế nào chuyện đều phải đi một bước tính ba bước như vậy sống được thật sự là quá mệt mỏi nhưng bây giờ đổi một bộ quần áo sau giống như là khôi phục tự do tiểu điểu cả người cũng dễ dàng hơn dương phàm thấy quần áo của trường nhạc công chúa thay xong gật đầu một cái từ trong tay nàng kéo qua xe đạp cao d ơ chân lên trực tiếp ngồi ở xe đạp bên trên công chúa lại nhìn ta trước làm mẫu một làm lần. mẫu dương p h ả m nói xong đi lên xe đạp đi phía trước cưới đi lên hai cái bàn đạp dương p h ả m thân hình như mũi tên thẳng tắp đi phía trước chạy đi trường nhạc công chúa vốn là không bái kiến xe đạp bây giờ thấy dương p h ả m thân thể đi phía trước động vẻ mặt kinh ngạc mà dương p h ả m tới xe đạp dễ như chở bàn tay trước đi phía trước cơi ư sau quẹ cua vòng mấy vòng lại đem tự đi xa kỵ đến trước mặt trường nhạc công chúa trường nhạc công chúa có chút mở to mắt cái miệng nhỏ nhắn cũng cả kinh mở ra dương phàm dừng lại xe đạp một cước g i ẫ m đạp trên đất chống n ổ i thân hình hướng về phía trường nhạc công chúa nói công chúa ngươi nhưng khi nhìn rõ rồi chứ có muốn hay không ta tái diễn thị một lần hoa、wow, vật này của ngươi cũng thật lợi hại lại có thể cưỡi được nhanh như vậy này có phải hay không là so với mã còn lợi hại hơn trường nhạc công chúa vẻ mặt ngạc nhiên vừa nói vật này so với mã tiểu rất nhiều nhìn dương phàm thao tắc cũng rất đơn giản như thế đơn sơ kết cấu liền có thể khiến người ta thừa phong lên n à y quá thần kỳ cái này tự nhiên là so với mã còn lợi hại hơn hắn có thể không cần uy cũng không cần dưỡng ngươi nghĩ dùng liền cưới không cần để ở một bên liền có thể đây chính là hắn hắc điếm bán ra tới đồ vật dương p h ạ m tự nhiên muốn phóng đại nói bất quá hắn lợi muốn nói cũng là rất có đạo lý lợi hại như vậy ngươi đi xuống để cho b u ồ n công chúa thử một chút trường nhạc đối xe đạp này hết sức tò mò trong lòng hắn vẻ này từ tinh thần sức lực cũng không ngừng thúc giục nàng đổi mau hơn xa kỵ một người cưỡi ngựa dương phàm nghe này từ từ đi trên xe xuống đem xe giao cho trường nhạc công chúa trên tay để cho trường nhạc công chúa theo như hắn mới vừa rồi tư thế bắt được xe đạp này ở một bên dương phàm hướng dẫn nói công chúa ngươi chân trái trước dâm ở xe đạp trên bàn đạp hai tay đỡ lấy đầu xe ánh mắt nhìn thẳng phía trước tay ngươi nhất định phải ổn đây là trọng yếu nhất địa phương chuẩn bị xong chưa trường nhạc gật đầu một cái một bộ trong lòng có dự tính bộ dáng bùn công chúa chuẩn bị xong được chờ ta đến ba tiếng ngươi một cái chân khác liền đạp phải kia trên bàn đạp hai chân tự nhiên làm theo động tay vịn ổn liền có thể đi về phía trước một hai ba dương phạm đếm xong ba tiếng đỡ trường nhạc công chúa tay cũng l ỏ n g ra để cho chính nàng đi lên chân đạp bản đi về phía trước chỉ là tình huống cũng không như ý lần đầu tiếp xúc xe đạp trường nhạc công chúa ở dương phạm đếm xong ba tiếng sau chân cũng không có động dương phạm một đôi buông tay nàng thẳng tắp hướng một bên ngã xuống a à, à trường nhạc công chúa đóng chặt lại mắt há mồm liền sắc nhọn chẳng qua là khi hắn k é sau đó cũng không cảm thấy một tia đau đớn còn cảm thấy rất mềm mại nói mắt thấy liền nhân mang xe liền muốn ngã xuống đất dương phàng hạ cả người run run một cái liền vội vàng cống hiến ra chính mình nụ thân trước một bước rơi xuống đất để cho trường nhạc công chúa trực tiếp đảo ở trên người hắn đua gì thế đây chính là hoàng đế con gái đường đường công chúa học xe đạp nếu để cho nàng dập đầu đến đụng trên người phạm là xuất hiện một chút máu ứ động như vậy hắn trên người dương p h ạ m liền trực tiếp sẽ thiếu cái cánh tay thiếu cái chân mới học xe đạp nhân không quẳng như vậy hai cái đều là không có chi nhớ bình thường quẳng quẳng sẽ cưỡi nhưng là đây chính là trường nhạc công chúa quẳng không phải à. dương p h ạ m sống sờ sờ làm một thịt người đ ệ m bị ép thanh â m cũng không phát ra được người không sao chớ trường nhạc phát hiện không đau liền vội vàng bỏ dậy né người cha một cái nhìn liền phát hiện dương p h ạ m nằm trên đất bị nàng ép vừa vặn ánh mắt của dương p h ạ m bị ép tới đều có chút mê man t h h hắn khàn khàn chúa, a của n nói, công n âm g ư ơ i k h ô n g việc i gì l ề nhạc có t ể Dương phàm công chúa mới vừa rồi đẻ ở trên người dương phạm sắc mặt có chút nóng lên trừ đi phu quân nàng còn giống như chưa bao giờ cùng những nam tử khác như thế tiếp xúc thân mật quá mới vừa rồi khoảng cách gần như vậy nàng có thể nghe thấy được trên người dương phạm mùi vị mùi vị nhàn nhạt giống như là cỏ xanh ngụy vị nghe để cho người ta rất là thoải mái công chúa cưới xe thực ra rất đơn giản lần này ngươi đi lên ta không buông tay ngay tại ngươi phía sau đỡ dương phạm thay đổi trường học phương pháp hắn ngay tại trường nhạc công chúa phía sau trông coi như cùng người lực thay chiếc xe đạp này tăng thêm hai cái phụ trợ luân trường nhạc lắc đầu lần nữa leo lên xe đạp chuẩn bị xong chưa công chúa bây giờ ngươi thử đạp lên bàn đạp dương phạm vì thật chặt đem ở ghế sau xe nhân đứng ở trường n h ở ạ c Công c h ú a phía sau, hai n g ư ờ i cách có n h thước h ư vậy một k o ả n g cách. Được, tám a Chúa vừa bắt bên Trường đầu đạp. Trường chúa bên đạp Nhạc Công nói, giấm n h ắ t trực trước câu câu nhìn mươi ặ t chàn chí đầy ý sáu trường, trường tôn sung dương phạm chống giữ xe đạp theo trường nhạc công chúa từ từ đi phía trước mặc dù hai người khoảng cách cũng không gần nhưng là từ phía sau nhìn cựu thật giống dương phạm dính sát công chúa hai người tư thế thân mật vô gian giống như là tình nhân Hơn nữa, trường nhạc công chúa khởi nữa trường công động ạ đ xe phò lưng n t ì bên trên vui thích, vui k mã gia người này chính là trường nhạc công chúa phò mã trường tôn sung hắn tùy thân thị vệ giang phong có chút lo âu nói trường tôn sung giơ tay lên tỏ ý giang phong không cần nhiều lời hắn đứng tại chỗ tốt một lúc sau mới đi vào dương phàm tự mình trường học chú ý trường nhạc công chúa chỗ yếu nghiêm túc ngay trước thịt người phụ trợ l u ô n nhân vật tha tầm vài vòng sau đó trường nhạc công chúa rốt cục thì lên đường hắn coi như là ở phía sau buông tay ra trường nhạc công chúa cũng có thể chính mình cơi ư đi một đoạn đường dương phạm ngươi xem ta có thể trường nhạc công chúa bên trái rung bên phải xoay đi phía trước chắc chắn mình có thể tự bản thân đi phía trước sau kích động quay đầu nhìn dương phạm công chúa ngươi chớ phải phân tâm ánh mắt về phía trước tay vịt ổn dương phạm thấy công chúa phân tâm liên vội vàng ở phía sau nhắc nhở hai người bây giờ đã có điểm khoảng cách ở nếu như trường nhạc công chúa té được lời nói dương phạm cũng không thể trước tiên đi qua khi thịt đệm bây giờ trường nhạc công chúa đã hoàn toàn nắm giữ xe đạp đối dương phạm lo lắng hoàn toàn không để ở trong lòng trên mặt nàng nụ cười sán lạ đem tay đua dần dần buông lỏng trên chân động tắc cũng càng ngày càng tự nhiên đi về trước nữa cưới đi sắp đến thành c u n g bên thời điểm dương phạm ở phía sau nói công chúa chỗ tay cầm ngươi chỉ cần dùng lực bóp là có thể dừng lại vậy cũng lấy c h â n phanh tốt biết trường nhạc công chúa nhãn quang loẹ loẹ cũng không có cầm nắm tay ngược lại thì chuyển động đầu xe muốn đụng vào thành cung thời điểm trực tiếp quẹo cua hướng dương phản cái phương hướng này tới trường nhạc ngươi ngược lại là học rất nhanh a cũng sẽ quẹo cua rồi ở một bên lý thái tán dương hắn học được xe đạp thời điểm nhưng là tốn thời gian thật dài khi đó thấy phụ hoàng học lái xe nhanh như vậy đã rất kinh ngạc không nghĩ tới chính mình hoàng mội mới lên tay không bao lâu này quẹo cua tự học như thế lưu loát dương phạm cũng là rất vui vẻ yên tâm trường nhạc công chúa vốn là giỏi cưỡi ngựa xe đạp này đến tay đó không phải là cùng chơi đùa đơn giản như thế trường nhạc một mực cười ha ha hướng về phía mới mẹ xe đạp rất là hài lòng cái này so với mã an toàn không nói cũng so với ngựa tốt chơi đùa không ít dương phạm ngươi này đen quất xe đạp thật biết điều chơi thật vui trường nhạc công chúa cơi đến dương phạm bên người sau đó dừng lại đôi mắt mừng rỡ mang quang mang nói dương phạm gật đầu một cái đang muốn đáp lời đ ồ n g nhiên một đám người xuất hiện ở trong tầm mắt trường tôn sung mặt không chút thay đổi đi tới trước mặt bọn họ trước là đối l y thái hành lễ tiếp lấy hướng về phía trường nhạc công chúa gật đầu một cái mặt mũi lộ vẻ cười mở miệng công chúa chuyện gì như thế vui vẻ hắn xuất hiện giống như là hướng trong đống lửa đến một trái thủy hỏa vượng khí phân trong nháy mắt tắt trường nhạc công chúa trên mặt nụ cười rực rỡ cũng biến mất cướp lấy cự người ngoài ngàn dặm cách thức hóa nụ cười phò mã sao tiến cung nhưng là có chuyện khẩn yếu trường nhạc nhạt hỏi trường nhạc công chúa đã sớm xuất giá nhưng phần lớn thời gian hay lại là ở tại hoàng cung mỹ danh kỳ viết là hoàng đế không thôi công chúa a i nữ phải nhiều cách nhìn thực ra liền thì không muốn ở tại kiểm chế thượng thư phủ đối mặt trường tôn sung nàng và trường tôn sung bản liền không có cảm tình gì chỉ là bởi vì lý nhị tứ hôn hai người mới kết v i rồi vợ chồng lý nhị thấy cho bọn họ biểu h u n h m ộ i kết hôn một mặt có thể giữ huyết mạch tôn quý mặt khác có thể biểu thị chính mình đối t r ư ờ n g tôn vô kỵ cương chịu là nhất cử lưỡng tiện sự t ì n h chỉ là lý nhị bỏ quên một chút không có cân nhắc trong lòng trường nhạc ý tưởng mà trên thực tế lý nhị rốt cuộc là coi thường hay lại là căn bản không nghĩ cũng không ai biết ở cổ đại công chúa nhìn thân phận tôn quý nhưng có thể tự do yêu nhưng là ít lại càng ít càng nhiều là vì chính trị yêu cầu vì đế quốc thống trị hy sinh chính mình hạnh phúc trường nhạc thấy trường tôn sung sắc mặt rất lạnh nhạt lạnh lùng phảng phất người xa lạ nàng vẫn nhớ một lần kia trường tôn sung sau khi say rượu động thủ đánh chuyện mình từ sự kiện kia sau nàng liền dọn về hoàng cung lại cũng không có sẽ p h ụ công chúa trường tôn sung sau chuyện này vô cùng tự trách cho nên tam cách hai ngày sẽ tới trong cung cầu xin trường nhạc cùng hắn trở về nhưng trường nhạc quyết tâm không muốn về lại tùy ý trường tôn sung như thế nào thỉnh cầu đều là l ệ n h lùng đối đãi công chúa cư trong cung nhiều ngày vi phu quá mức là tưởng niệm lần này là phụng phụ thân mệnh lệnh tới đón công chúa trở về phủ trường tôn sung mối tình thầm kín nhìn trường nhạc công chúa quá mức là tưởng niệm mấy chữ phải nhiều buồn nôn có nhiều buồn nôn trường nhạc công chúa hơi n h ư mày thật giống như cũng không thích hướng trường tôn sung như thế buồn nôn rộng trên mặt hơi không kiên nhẫn nghiêng người sang không nhìn trường tôn sung phù hoàng đã nhiều ngày tâm thần câu lao ta ở trong cung nhiều cùng hắn mấy ngày trong phủ nếu có trọng sự ngươi phái người chuyển lời liền có thể mặc dù trường nhạc không có trực tiếp cự tuyệt nhưng cự tuyệt ý vị đã hết sức rõ ràng một đoạn văn nói quan phương khách sáo hoàn toàn không giống như là vợ chồng mới cưới ngược lại là người xa lạ trường tôn sung nghe này tay áo bào hạ hai quả đấm nắm chặt có chút túi đầu nói công chúa tâm hệ hoàng thượng lần này hiếu tâm vi phu ta tự nhiên đồng ý trong phủ cũng không cái chuyện công chúa khi nào muốn trở lại truyền lời vi phu tự mình vào cung đón ngươi ừ biết trường nhạc công chúa nghe nói như vậy qua loa lấy lệ đáp lại liền đã không còn bất kỳ động tác gì lý thái từ trường tôn sung đến từ phía sau sắc nghiêm túc phân nửa nụ cười cũng không có dương p h ạ m như vậy một người lớn sống sờ sờ đứng toàn bộ hành trình bị trường tôn sung coi thường liền cái ánh mắt đều không có hắn nếu không muốn lý tới dương p h ạ m dương p h ạ m cũng tiết kiệm nói chuyện đứng một bên giống như chế d ê u một dạng nhìn cái này bị lạnh nhạt trường tôn sung như thế không được chào đón trường tôn sung không ở thêm có thể nói là tới cũng vội vã đi vậy vội vã chỉ là trước khi đi ánh mắt lạnh lùng l i ế c dương p h ạ m liếp mắt chờ đến cùng đoàn người sau khi rời khỏi trường nhạc công chúa há m ồ m nói hoàng huynh đen quất xe đạp ta học được không sai biệt lắm dương phàm cảm ơn ngươi dạy ta cưới xe ta rất vui vẻ dương phàm khiêm tốn cười cười công chúa thiên tư thông minh học tốc độ xe rất nhanh ta vẹn vẹn chỉ là làm sơ chỉ chút thôi trường nhạc trên mặt lần nữa hiện ra một nụ cười trầm biếm được khen tâm tình vẫn không tệ đem trường t ô n sung mang đến không vui tàn đi được ngươi thế nào không khen ta một cái trường nhạc dương phàm vào cung thời gian chỉ có một giờ hiện nay cũng không kèm đến ngươi gần đã học được chúng ta cũng không nhiều giữ lại hứng thú bị quấy nhiễu lưu lại nữa cũng không thú lý thái cùng trường nhạc công chúa cáo biệt sau hai người thối lui ra trường nhạc cung dương phàm hai người sau khi đi trường nhạc trên mặt treo cười một dây biến mất ú buồn nghiêm mặt thật giống như người khác thiếu nàng triệu ngân lượng một dạng mà đi xa trường tôn sung biểu hiện trên mặt cũng cùng trường nhạc công chúa bọn họ hôn nhân là lý nhị đảm nhiệm trước khi cưới mặt cũng không từng thấy một cái trọng thần con một cái hoàng đế con gái hai người sinh ra đó là thiền tri tiêu tử nhưng là hai người bởi vì một c ọ c hôn nhân gặp nhau thu hồi hết thẻ phong mang muốn đối với đối phương cung kính lễ độ k i ể m chế trải qua thời gian rất lâu trường tôn sung say rượu động thủ hoàn toàn để cho trường nhạc hạ quyết tâm không hề thỏa hiệp trực tiếp nhờ vào đó lý do tìm lý nhị tố cáo trở lại trong hoàng cung mặc dù lý nhị đồng ý trường nhạc ở lại trong cung thậm chí còn xây một tòa trường nhạc cung nhưng trong lòng lý nhị lại là hy vọng trường nhạc cùng trường tôn sung có thể về lại với được không hy vọng nữ nhi mình cô đơn một người cho nên cũng ám chỉ trường tôn vô kỵ để cho trường tôn sung nhiều biểu hiện biểu hiện tranh thủ sớm ngày đón về trường nhạc chương tám mươi bảy dương phạm sai trường tôn sung hôm nay vào cung vốn là dự định là đang ở trước mặt trường nhạc lại quét cả một cái hảo cảm lại không nghĩ rằng gặp được trường nhạc cùng dương phạm thân mật một màn thật coi hắn cái này phò mã là chết thình thịch loảng xoảng trở lại thượng thư phủ sau trường tôn sung một lời không phát đập vào mắt hết thệ vật kiện toàn bộ đều bị hắn đập xuống đất hắn mới mấy ngày không cùng trường nhạc công chúa gặp mặt nữ nhân này liền bắt đầu tìm nam nhân khắc rồi thanh thiên bạch nhật bên ngoài liền dám cười đùa đùa giỡn quan g minh chính đại cho hắn mang nón xanh phò mã ra ngươi cút không nên gọi ta phò mã giang phong c a o mày tiến lên ngăn trở ở trong phủ như vậy làm ầm ĩ nếu như chuyển ra ngoài sợ là sẽ phải quên người miệng lưỡi chỉ là hắn mới há mồm lập tức bị trường tôn sung dày giang phong bị dọa sợ đến im lặng sau một lúc lâu thấy trường tôn sung tỉnh táo lại sau hắn há m ù n nói thiếu ra công chúa này làm sao có thể sẽ lọt nổi vào mắt xanh dương phảm tiểu tử kia hắn bất quá là một lái buôn bằng chút bản lánh lịnh hót ngụy vương mà thôi hôm nay nhất định là dương phảm chiếm công chúa tiện nghi đối với xuất hiện ở trường nhạc công chúa bên người nam nhân xa lạ giang phong hồi đường về bên trên cũng đã để cho người ta hỏi dò thân phận cụ thể công chúa thiên tri t i ê u tử không thể nào biết cùng dương phảm có quan hệ cho nên hết thể nguyên nhân đều là ở vào trên người dương phảm mới vừa rồi còn là sinh khí đến đánh mất lý trí trường tôn sung bị giang phong như vậy nói một câu nhất thời bừng tỉnh đại ngộ hắn làm sao sẽ đi hoài nghi công chúa đầy đủ mọi thứ khẳng định đều là dương phạm sai nhất định là tiểu nhân kia câu dẫn công chúa trường tôn sung hiếp lại thu hút trong mắt mang theo nguy hiểm q u a n mang trong miệng lăng lăng nói dương phạm dương phạm giáo hội trường nhạc công chúa cơi xe đạp hắn nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành nhưng là lý thái luôn là thấy có chỗ nào có cái gì không đúng lần trước dương p h ạ m kéo hắn làm việc thời điểm con ngươi cũng đang tỏa sáng đây lần này vào cung nhưng là bình thường không có gì lạ coi như biết hủy tử bị bệnh cũng không có vấn đề càng đối với trường nhạc công chúa hết sức cân c ẩ n này dương p h ạ m chớ là không phải thật là cái lãng đ ồ tử thấy một cái thích một cái lý thái dương bước sắc mặt ngưng trọng nếu là còn lại nữ tử hắn ngược lại là không có vấn đề hắn muốn muốn làm cái gì thì làm cái đó nhưng là dương p h ạ m nhìn chúng nhưng là mội mội của hắn dương phàm ngươi đứng lại đó cho ta lý thái quả thực không nhịn nổi há mồn gọi lại dương phàm hắn muốn hỏi rõ ràng dương phàm rốt cuộc là ý gì dương phàm dừng lại bước chân quay đầu nhìn về phía có cái gì không đúng lý thái thế nào lý thái đi tới dương phàm bên người một cái tay giật nhẹ cánh tay hắn nhẹ giọng nói ta hỏi ngươi ngươi đối hủy tử rốt cuộc là chuyện gì xảy ra dương phàm hô cho hả giận cười cười nói ta cũng đang định cùng ngươi nói chuyện này thực ra lần trước là một cái hiểu lầm ta nhận lầm người cái gì ngươi là không phải vừa ý hủy tử rồi hả vậy ngươi xem cái gì ta cô em kia rồi chớ không phải là trường nhạc chứ ngươi tiểu tử này xảy ra chuyện gì trường nhạc cũng xuất giá đã lâu nàng cùng hắn phu quân cảm tình mặc dù là không phải rất tốt nhưng là hai người cũng là ta phụ hoàng tự mình quyết định hôn sự chiêu cáo chuyện thiên hạ ngươi cũng đừng đánh cái gì lệnh tâm tư lý thái sắc mặt tức giận nói lý thái nghe dương phàm nói như vậy nghĩ đến hắn hôm nay đối thái độ của trường nhạc công chúa trong đầu bổ não vô số khả năng thân là trường nhạc huynh trưởng hắn rất là lo âu dương phạm cùng trường nhạc hai người nếu là ở cùng một chỗ đây chính là cấm kỵ chi yêu bị phát hiện dương phạm nhất định là muốn rơi đầu dương phạm liền nghe đến lý thái ba l ạ p ba l ạ p nói nửa ngày thoáng cái không nhịn được p h ấ c thử một tiếng bật cười dương phạm ngươi cười cái gì lúc này là ngươi nên cười sao ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không ngươi không chỉ có mơ ước công chúa còn mơ ước một vị đã hôn phối công chúa đừng nói phụ hoàng chính là trưởng tôn gia thế lực bóp chết ngươi hãy cùng bóp chết con kiến như thế giờ phút này lý thái giống như là cái dài dòng lão mụ tử cảm giác mình vì dương phàm cái này hố hàng thao toái lưu tâm ngụy vương điện hạ ngươi suy nghĩ nhiều ta không có quan hệ gì với trường nhạc công chúa ta nhìn chúng là ngươi nghĩa m ộ i thanh hà thôi thị đại tiểu thư thôi nguyện nhi trước hết thệ đều là h i ể u lầm ta hẳn chưa từng cùng ngươi đã nói ta thích tấn dương công chúa chứ hôm nay thấy trường nhạc công chúa cũng chỉ là một trận ngoại ý muốn thôi dương phạm thấy lý thái càng nói càng vượt quá bình thường liền bận rộn nói ra hắn tâm thượng nhân là ai trong lòng lý thái vẫn còn đang suy tư có muốn hay không nghĩ cách để cho trường nhạc cùng trường tôn sung c ù n g cách có thể nghe được dương phạm lời này sau trực tiếp sừng sờ tại chỗ nháy nháy con mắt nhìn chằm chằm dương phạm lý thái nhíu nhíu mày vẻ mặt cổ quái hỏi cái gì ngươi thích là k h u y ê n thành cái kế bát hoặc bát hiếu động nữ tử thôi nguyệt nhi là thập phần cay cú lý thái hướng về phía nàng ấn tượng đó là tiểu lạt tiêu mặc dù là nghĩa muội nhưng là hai người trao đổi cũng không nhiều không rất quen thuộc đúng chính là nàng dương p h ạ m cười h i ế p mắt vừa nói nhớ tới khóe miệng của thôi nguyệt nhi không ngừng được d ơ lên đối với nàng là thật rất thích mà lý thái nghĩ đến thôi nguyệt nhi nhưng là k h ó e miệng co quắp rút ra đột nhiên hắn vẻ mặt cười đếu nhìn dương p h ạ m không nghĩ tới à ngươi lại sẽ thích như vậy nữ tử lý thái chế nhạo đẩy đẩy dương p h ạ m biểu thị rất khó hiểu dương p h ạ m loại này yêu thích dương phàm sợ nhất chính là lý thái không đứng đắn hắn nổi ra gà quét đứng lên đầu đầu đầu vai dương phàm sai bước đi về phía trước củ cải cải xanh có thật sự yêu lui về phía sau chuyện này cũng không nhọc đến phía ngươi hoàng hôn tà dương lúc đứng ở hoàng thành chỗ cao cũng làm này tà dương ánh triều tà chi cảnh nhìn một cái không xót gì trường nhạc công chúa nhìn nàng trong phòng đen quất xe đạp không ngừng than thở nàng đối với mình hôn nhân rất bất mãn tuy nhiên lại không cách nào phản kháng công chúa hoàng thượng truyền lời hoàng cung đó là công chúa già nàng sớm qua tự do phong khoáng tuổi tác một thân này cưỡi trang chính là nàng thích nhất trang trí ngày xưa coi như là không đi cưới ngựa cũng sẽ như thế ăn mặc nhưng là bây giờ này một bộ quần áo nàng rất lâu không có mặc qua trường nhạc đưa tay ra sờ một cái chính mình m ặ t cảm khái vặt phần nàng thâm than ra một hơi thở bản cung biết ngươi đi xuống đi cung nữ t ú i lầu xuống cung kính thối lui ra tầm cung ở cửa hầu thái cực cung trung lý nhị mặt không chút thay đổi nghe cung nội thị vệ báo cáo hôm nay trường nhạc tình huống mặc dù trên mặt không có song chấn động nhưng đ ấ y mắt kia lau buồn ý nhưng là rất nồng đậm hắn như thế nào không biết trường nhạc không thích trường tôn sùng ban đầu quyết định cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ chỉ có thể hy sinh nữ nhi mình hạnh phúc hắn thân là hoàng đế phải làm ra như vậy quyết định vốn tưởng rằng nơi lâu cảm tình có thể từ từ bồi dưỡng nhưng là hắn không nghĩ tới trường nhạc là một cái tánh bướng bình a liền giống như hắn lý nhị chắp tay đứng ở bên cửa sổ nhìn bên ngoài nước sơn đêm tối sắc không biết nên như thế nào bồi thường trường nhạc bọn họ phụ nữ quan hệ cũng bởi vì này dạng rằng có rất lâu rồi ngươi đi đem phía tây cung cung đạo môn hạm toàn bộ phá hủy trẫm muốn một cái không chướng ngại con đường sáng mai ngươi lại đi truyền lời nói cho trường nhạc công chúa trẫm muốn cùng nàng cùng luận b à n vừa xuống xe kỹ năng lý nhị trong mắt lóe nụ cười hướng về phía cung nhân phân phó nói hoàng thượng ngươi đây là ngụy công công vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi cải kiến hoàng thành đây chính là đại sự ngươi không cần hỏi nhiều chẳng qua là một cái cung nói không dẫn nổi cái gì trẫm cũng nên cùng trường nhạc chậm rãi phụ nữ tình rồi Lý Nhị nhàn nhạt vừa nói, vừa chương ỉ cần có thể để cho thể t để r tám mươi tám xe đạp trận đấu buổi tối vốn nên là an tĩnh hoàng cung tối nay lại không có chút nào thái bình nhóm lớn công tượng ở tây cung nơi không ngừng kiến tạo đại buổi tối đó là chuyển đến từng trận vang động ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng bên trên trường nhạc công chúa liền nhận được thánh chỉ để cho hắn đi tây cung cùng hoàng thượng cùng ngắm hoa đây cũng là để cho trường nhạc có chút kỳ quái ngắm hoa tại sao để lớn như vậy ngự hoa viên không đi hết lần này tới lần khác phải đi hẻo lánh tây cung nếu như nhớ không lầm lời nói tây cung bên kia cách đây lánh cung gần đây chung quanh nhất là vắng lặng đừng bảo là tốn coi như là lục thực đều rất ít mặc dù cảm giác kỳ quái nhưng trường nhạc hay lại là theo lý nhị chỉ ý đi qua dù s a o đó là thánh chỉ một phen trang điểm ăn mặc sau đó theo ngụy công công dẫn đi đến tây cung ngay trước nàng đến tây cung thời điểm cho trước mắt một màn này đều sợ ngây người cùng nhau đi tới chỉ có một cái cung nói không có cửa hạm nàng rất là tò mò lại một đường cũng không có hỏi cái gì nếu phụ hoàng đem nàng kêu chỗ này vậy khẳng định là có chuyện muốn nói đợi gặp được phụ hoàng sau đó hết thể liền đem sẽ rõ rồi tây cung là hoàng thành chính giữa ít người nhất chỗ ở phương một khối này thành cung bởi vì lâu năm không tu sửa đã có nhiều chút á dụng không ít địa phương lộ ra thành cung vốn có màu sắc nay cung trên đường nhìn có không ít cỏ dại sinh trưởng quá vết tích hẳn là tạm thời có người tu bổ quá giống như là trong một đêm đ ê m này một khối địa phương lần nữa quét dọn qua một phen đi một lúc lâu rốt cuộc gặp được lý nhị chỉ bất quá hôm nay mặc đảo có chút không giống hắn không có xuyên long bảo ngược lại là xuyên nhất thân theo long văn màu đen như mực cơ i trang nay ăn mặc để cho trường nhạc công chúa hết sức kinh ngạc nói như vậy này an mặc không phải đi sân săn bắn thì sẽ không xuyên ra đến phụ hoàng làm cái gì vậy trường nhạc công chúa tăng nhanh chạy bộ đi tới lý nhị bên người nhi thần tham kiến phụ hoàng phụ hoàng sáng sớm hôm nay liền truyền nhi thần tới không biết là vì chuyện gì trường nhạc công chúa đi trước lễ tiếp lấy hỏi lý nhị nói chớ vội chờ lát nữa ngươi thì biết rõ rồi lý nhị cười cười cũng không có nói cho trường nhạc rốt cuộc là chuyện gì ngược lại vung tay lên để cho này đệ nhất cạnh cùng nữ đi tới kia cung trong tay bưng một món hồng sắc cưới trang hồng sắc là trường nhạc thích nhất màu sắc năm xưa mỗi lần bên trên m ã chảng cưới ngựa thời điểm trường nhạc đều là lấy một thân hồng trang kỳ nhân như vậy hỏa màu đỏ để cho lý nhị cũng rất là ưa thích phụ vương n g ư ờ i đây là ý gì trường nhạc vẻ mặt mơ hồ nhìn lý nhị đứa nhỏ ngốc đ đi xem một chút một thân này cưới trang có vừa người không lý nhị vẻ mặt từ ái nhìn trường nhạc công chúa mặc dù không biết chính mình phụ h o à n g r ố t cuộc muốn làm gì nhưng là mặt quay về phía mình rất thích quần áo trường nhạc cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy nghe lý nhị lời nói xoay người liền tiến vào một bên cung điện đổi lại quần áo của một thân này đối với phức tạp quần trang trường nhạc càng thích tự giản khiết thuận lợi quần thành sau khi cưới nàng cho tới bây giờ cũng không mặc quá đơn giản quần mà bây giờ mặc này phụ hoàng ban thưởng mạ khố đi bộ thập phần nhẹ nhàng trên mặt cũng mang theo nhẹ nhàng nụ cười đi tới lý nhị bên người tựa như cùng là cô bé lấy được chính mình sở ưa thích món đồ chơi như thế m ặ c cưới chứa ở trước mặt lý nhị xoay một vòng nhi thần tạ phụ hoàng ban thượng ngài nhìn một thân này cưới trang rất vừa người đây trường nhạc cười nói ừ không hố là chấm con gái quả nhiên tư thế hiên ngang nếu vừa người lời nói vậy liền cùng phụ hoàng so t ả i một chút xem đi giống như là cho trường nhạc công chúa trên mặt nụ cười thật sự n h ô ộ m đẫm khóe miệng của lý nhị rất tự nhiên g ơ lên à so với cùng phụ vương so cái gì nghe lý nhị nói như vậy bây giờ trường nhạc công chúa còn chưa biết tình huống gì lý nhị chỉ là cười cười mà ở một bên lê công công tắc là đẩy ra hai chiếc quen thuộc đen quất xe đạp chuyện này này là không phải dương p h ạ m đưa đến tự hành xe sao phụ vương ngươi đây là ý gì chúng ta so với cưới xe coi như trường nhạc có ngu đi nữa nhìn thấy một màn này cũng đoán được chút đầu mối nàng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn lý nhị không thể tin nói đến đây lời nói tại hắn khi còn bé lý nhị đã từng mang theo nàng cùng đi cưỡi ngựa khi đó là hắn hạnh phúc nhất thời gian vui sướng có thiên như thế phụ vương ở bên người nàng bồi bạn nàng tự mình dạy kèm đến nàng lên ngựa xuống ngựa cùng nàng cùng thi đấu trận đấu chỉ là sau đó bọn họ đều đã lớn rồi phụ hoàng công việc bề bộn mà nàng cũng có chính mình s ở khiên vấp vấn đề khó khăn phụ nữ giữa cảm tình càng ngày càng xa lánh mười ngày nửa tháng cũng không thấy được một lần mặt hôm nay hiếm thấy lúc nhàn rỗi ta nghe nói ngươi cũng học được cơi xe liền muốn cùng ngươi cùng cưới một người cưới ngựa cái này cùng mã một loại đen quất xe đạp lý nhị nhìn vẻ mặt mừng rỡ trường nhạc t ừ ái vừa nói thế nào chẳng lẽ ngươi còn sẽ không cưới có muốn hay không phụ hoàng dạy ngươi trường nhạc công chúa bị cảm động một lúc lâu cũng không nói ra lời lý nhị liền t r e o ghẹo nói với nàng trường nhạc công chúa lắc đầu một cái hốc mắt có chút p h í m h ồ n g nàng hít mũi một cái phụ hoàng ngươi chớ nói dẫn rồi cưới ngựa thần không sánh bằng ngươi nhưng là xe đạp này ta nhưng là học cái thông suốt bảo đảm so với ngươi còn nhanh hơn ha ha ha được vậy ngươi liền để cho chấm nhìn một chút ngươi cưới rốt cuộc có bao nhiêu nhanh lý nhị nhìn vẻ mặt không chịu thua trường nhạc ha ha cười to dẫn đầu cưỡi rồi xe đạp này bên trên hai tay vịn đầu xe chân đạp ở trên bàn đạp nghiêng đầu hướng về phía trường nhạc công chúa nói trường nhạc công chúa cũng không yếu thế thật cao ngẩng đầu lên tuy nói thân hình bên trên không sánh bằng lý nhị như vậy cao lớn nhưng là khí thế bên trên cũng tuyệt đối không thuộc về h ắ n nàng cũng chuẩn bị ổn thỏa theo hành cung nữ không ít mỗi một người đều đứng ở hai người bọn họ sau lưng lê công công cũng là mặt đầy lộ vẻ cười trong tay bụi bặm khều một cái hất một cái vậy hạ công chúa nô tài chờ lát nữa hô khẩu lệnh ba cái số sau đó các ngươi liền bắt đầu ai tới trước đạt đến đối diện đụng sau tường lại cưới trở lại ai liền giành được trận này trận đấu thắng lợi này quy tắc là ngày hôm qua lý nhị nghĩ ra được cung nói cũng không dài nếu quả thật muốn thi triển ra lời nói dùng toàn bộ hoàng c u n g công đạo mới có thể hiện hiện ra ai lợi hại hơn nhưng là cải kiến cũng có cái độ phá hủy tây cung bên này đã là cực hạn hơn nữa khoảng cách như vậy cũng đủ rồi trường nhạc công chúa cùng lý nhị hai người đồng thời gật đầu một cái được một hai ba bắt đầu lê công công ra lệnh một tiếng lý nhị cùng trường nhạc công chúa hai người giống như là bắn ra mui tên một dạng đồng thời gắng sức cưới đi đứng lên nay cưới xe đạp mặc dù cùng cưới ngựa rất giống nhưng là có một chút bất đồng ít nhất là dựa vào đến mã chạy cưới xe đạp là dựa vào đến chân mình g dẫm đạp bọn họ một cái thanh xuân chính thịnh mà một người khác cũng là bảo đao chưa già hai người mới đầu chẳng phân biệt được như nhau đồng hành tiến tới đón gió dựa vào chân mình hạ g dẫm đạp lực lượng để cho đến hai người bọn họ đi trước này một loại thể sắc và tinh thần bên trên vui thích để cho trường nhạc cùng lý nhị đều là sảng khoái này hoàng cung trung cung nói khoảng cách chiều rộng rất lớn đủ để c h o đến n hai g ư ờ i b ọ n họ h o ạ t động. c ư ơ i c ư í i trường nhạc công chúa đột nhiên nghiêng đầu cười nói với lý nhị phu hoàng nhi thần chưa bao giờ trách ngài vô luận lý nhị là không có thời gian theo nàng hay lại là lý nhị đem nàng gả cho nàng không thích nhân nàng cho tới bây giờ cũng không có trách lý nhị đứa bé ngoan phu hoàng vẫn luôn biết ánh mắt của lý nhị nhìn thẳng phía trước đáp lại trường nhạc nhưng hắn nắm đen quất xe đạp tay nhưng là chặt hơn chương tám mươi chín trường nhạc công chúa thắng phu hoàng ngươi cũng đừng chấm nha nhị người nói chuyện không cản trở trường nhạc công chúa tăng nhanh đạp chân đạp tốc độ nhanh chóng xông về phía trước trong chốc lát thì đến cung nói một đầu khắc thành từng nơi nàng đơn tay vịn chặt xe đưa tay sờ hạ thành cung nhanh chóng quẹo cua rồi xoay người về phía trước lý nhị một cái không chú ý lại bình tĩnh lại tới mới phát hiện trường nhạc công chúa đã bắt đầu trở lại trên đường đường xe t r ư ờ n g nhạc ngươi nhanh lên một chút đi phụ hoàng lập tức vượt qua ngươi lý nhị không nghĩ nữa còn lại kết chặt một tức vượt trường cái chóng cua, nhạc công chúa. nhanh phải méo quẹo đầu qua xe, lập b ở i hai chiếc vì xe điểm ạ p phụ hệ, nữ quan g ố n như trở lại lúc ban đầu giờ. Lúc này không hoàng không công chính con thân tình. g giờ. gì gì gái giữa chúa, cha trở Ở lại lúc Lúc là i có có có đầu đế, đ và cuối nơi lê công công để cho hai cái cung nữ nắm một cái hồng lăng coi là điểm cuối tuyến tới thứ nhất một lần chặng đường này là có chút trưởng lâu dài không vận động lý nhị hơi thở hồn hẹn mà dùng sức g i ấ m đạp xe đạp trường nhạc công chúa cũng là thở hồng hộc hồ. mắt thấy liền muốn đến điểm cuối rồi trường nhạc công chúa thể lực sắp không chống đỡ được nữa bước chân có chút buông lỏng có thể nàng vẫn là rất cố gắng đi về phía trước thân thể cũng theo xe đạp bắt đầu trước sau đong đưa ở phía cuối một mực chú ý trường nhạc lý nhị đã sớm nhìn ra trường nhạc thể lực chống đỡ hết nổi nhưng là hắn cũng không có thừa cơ hội này vượt qua nàng ngược lại càng thả c h ậ m bước chân cũng làm bộ như một bộ thở hồng hộp bộ dáng lê công công thấy vậy cho một cạnh hai cái cung nữ làm cái nháy mắt làm cho các nàng từ từ dịch chuyển về phía trước rồi mới bước ta t h ắ n g phu hoàng v ù v ù ta t h ắ n g ngươi ha ha ha ha, ngươi cưỡi ngựa mặc dù lợi hại hơn ta nhưng là này đèn quất xe đạp ta so với ngươi lợi hại trường nhạc công chúa nhất cử xuyên qua này hưởng lăng nàng cưỡi xe đạp trong tay nắm thật chặt hưởng lăng không ngừng rung rẫy trong miệng hưng ơ phấn vừa nói chính mình siêu quá hoàng thượng công lao vĩ đại lý nhị thấy vậy cười ha hả cắp cười xe đạp đi phía trước trận này trận đấu trường nhạc công chúa thắng lấy được thắng lợi tiểu hài tâm tình thật tốt mà hắn thân là tiểu hài cha tâm tình cũng rất vui thích trong lòng lý nhị than thở đã rất nhiều năm không có bái kiến trường nhạc công chúa loại này vui vẻ sáng sủa bộ dáng t r ư ờ n g nhạc lần này đoán ngươi t h ắ n g rồi chờ lần sau nhất định là phụ hoàng ta t h ắ n g ngươi lý nhị thua hơi lộ ra không cam lòng bộ dáng hướng về phía trường nhạc công chúa nói dọa trường nhạc công chúa cười đến híp cả mắt nghe được lý nhị lời này quay đầu qua ngạo khí mở miệng nói phụ hoàng chớ nói mạnh miệng vô luận là lần sau hay lại là hạ hạ lần cũng là ta thắng có chi khí không hổ là phụ hoàng con gái đó là phụ hoàng nhưng là dùng qua đồ ăn sáng rồi hả bị chính mình phụ hoàng khen đôi câu trường nhạc vẻ mặt đ ấ t ý lý nhị lắc đầu một cái một chút tảo chiều sẽ tới này bồi ngươi hiện xuống bụng chính không phụ hoàng nhi thần c u n g đói bụng đâu rồi nghe trong cung trước đó vài ngày tới dương châu đầu bếp phụ hoàng có bằng lòng hay không theo nhi thần dùng nữa phụ nữ gặp mặt đều rất ít chớ đừng nói chi là là cùng dùng tới bây giờ có tốt như vậy một cái cơ hội trường nhạc công chúa đương nhiên sẽ không bỏ qua kim thần chuyện để cho trường nhạc tiếp theo mấy ngày tâm tình đều rất tốt lý nhị vẫn thật không nghĩ tới đen quất xe đạp có thể có lớn như vậy tác dụng vốn định ban thưởng dương phạm nhưng nghĩ tới hắn coi cấm vệ quân là bảo vệ chuyện này ban thưởng tâm trong nháy mắt thay đổi hắn không có hỏi tội cũng không tệ nếu như ở ban thưởng lời nói khởi là không phải cổ vũ loại này bất kính hoàng quyền tri phong Những thứ này thứ đều là lý à l nhị thái r o ngoài n lòng ý tưởng, người g là ý đều k ô n g biết, chỉ bất chỉ q u trong cung n g ư ờ truyền thượng thật giống như thích vô cùng dương phạm. trên mặt lộ vẻ cười thường thường nhắc tới dương phạm tên. Tây thị, hát lý Thái ra, hoàng giống như cùng dương nhắc dương phạm, phạm cười điếm. vô vẻ lộ Lý kể từ khi biết dương p h ạ m tâm thượng nhân là thôi nguyệt nhi sau l i ề n vẫn đối với hắn không ngừng t r e o g ẹ o dương p h ạ m sợ lý thái sẽ tới nơi tuyên truyền dùng mười bình coca để cho hắn nhắm lại này miệng được đúng lúc lý thái vẻ mặt cười đ ế o địa ôm coca rời đi